Không phải Giang Nhung không tin tưởng những gì Trần Việt nói Mà là lời giải thích của anh quá gượng gạo Rất khó làm người ta tin nổi Cô nhìn anh chốc lát không nói gì Chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe Trần Việt cũng chẳng biết nói gì Anh nhìn chăm chú bóng lưng cô Vươn tay kéo cô vào lòng Giang Nhung ra sức đẩy anh Nhưng anh giữ quá chặt Cô chẳng thể làm gì được Đành sơ tay đấm anh hai cái Giang Nhung tin anh đi giọng anh trầm thấp mạnh mẽ mang chút khó xử giang nhung không dãy giụa nữa cắn môi khẽ hỏi vậy anh đến xem mắt với em thật sự chỉ là tình cờ thôi ư trần việt không biết trả lời thế nào trước đây anh chẳng hiểu ra sao, sao đã bị nói là bạn trai của giang hân sau này lại chẳng hiểu vì sao mà bị đá bà năm trước đây cũng bởi vì còn mang thân phận bạn trai giang hân cho nên khi anh tới giang bắc chuẩn bị chấm dứt hết thảy quan hệ giữa hai người Thì bất ngờ được xem vở kịch giữa nhà họ Giang và nhà họ Cù Chị gái và chồng chưa cưới của em gái có còn với nhau Em gái còn bị hãm hại trở thành ả đàn bà hư hỏng Cướp chồng của chị gái Bị người ta mắng nhất chửi rủa, Cuối cùng đành chật vật bỏ đi Vào buổi tối trước khi rời khỏi Giang Bắc Giang Nhung đến quán bar uống say như chết Đêm hôm đó nếu không phải anh vẫn luôn đi theo cô Chắc chắn cô gái ngốc mách này bị bắt cóc cũng chẳng biết lúc này anh cảm thấy thật may mắn vì khi đó đã đến kinh đô cũng may mắn biết bao khi Giang Nhung gặp được anh và anh đã ngăn cản được những chuyện xấu kia cũng vì lần gặp gỡ của ba năm trước nên ba năm sau anh đã nhận ra Giang Nhung ngay khi vừa gặp lại lần đó cô đi xem mắt với người ta ở quán cà phê còn bị người ta nói cực khó nghe sau khi biết được cô vẫn còn muốn tiếp tục xem mắt chẳng hiểu sao anh lại bỏ tiền cho đối tượng mà cô xem mắt, sau đó thay thế người đàn ông kia đi gặp cô. Buổi xem mắt hôm ấy cô đến khá sớm, còn anh thì cực kỳ đúng giờ. Hai người trò chuyện vài câu, sau đó cho nhau phương thức liên lạc rồi ra về. Từ đó anh phái người thăm dò hết thảy mọi thứ về cô, sau khi có được tất cả thông tin thì quyết định cưới cô. Từ trước đến giờ, Trần Việt luôn làm việc quyết đoán, nhanh và chính xác, nhưng anh chưa từng ngờ đến Của hôn nhân của mình cũng thần tốc như vậy Khi đó anh không suy nghĩ nhiều Đối với Giang Nhung Anh chỉ muốn che chở cô gái Từng bị tổn thương sâu sắc Muốn xoa dịu nỗi đau Nơi đáy lòng cô Trần Việt Lâu thế mà anh không nói gì Định bịa chuyện xưa lừa em sao Đợi mãi mà Trần Việt không trả lời Giang Nhung ngẩng đầu hỏi anh Giang Hân là cái gai trong lòng Giang Nhung Cô sợ nó đâm vào cuộc sống hôn nhân giữa cô và Trần Việt, phá hỏng sự yên bình vốn thuộc về hai người. Cô muốn cùng Trần Việt cả đời, hơn nữa cô cũng có thể cảm nhận được tấm chân tình của anh. Và lại anh cũng đã nói muốn sống với cô cả đời rồi cơ mà. Không phải là tình cờ, mà chính anh đã đuổi người đàn ông xem mắt với em đi. Trần Việt thật thà trả lời, anh chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Cũng không biết nên nói gì Thì sang Nhung mới thích nghe Có lẽ nói cho cô biết chân tướng sự việc là tốt nhất Ánh mắt sâu thẳm của Trần Việt Vô cùng chân thành Chẳng hề chứa chút giả dối hay xấu xiếm nào Mỗi người đều có quá khứ Cô có Chẳng lẽ Trần Việt lại không có sao Nghĩ như thế Giang Nhung chẳng còn Dối rắm với quá khứ của anh Và sáng hơn nữa Cô tựa sát vào lòng anh Vươn tay ôm lấy vòng eo gầy gò của anh Vậy sau này không cho phép anh có dính dáng gì đến cô ta nữa. Bây giờ mẹ cô đã mất, cô cũng chỉ còn lại người thân duy nhất là anh. Cô sợ ngày nào đó anh cũng bỏ đi mất, bỏ lại cô một mình cô đơn. Vậy thì cô phải làm sao bây giờ? Trần Việt ôm cô, muốn nói gì đó mà không biết nên mở lời thế nào. Cuối cùng chỉ siết chặt vòng ôm của mình. tang lễ của bà Giang do Giang Nhung đích thân xử lý. Không hề xa hoa mà cũng chẳng mời ai cả Nhưng từng chi tiết nhỏ đều được Giang Nhung dốc lòng chuẩn bị Cô chọn một ngôi mộ ở vị trí rộng rãi trong một nghĩa trang tốt nhất kinh đô cho bà Lúc sinh thời, bà bị giam trong một căn nhà, không được ra ngoài hít thở Cô chẳng thể chăm sóc tốt cho mẹ Mãi đến khi mẹ mất mới có thể làm chút chuyện nhỏ bé thế này Chỉ mong rằng bà sẽ được lên thiên đường nhìn tấm bia mộ mới dựng và dòng chữ ký tên. Con gái Giang Nhung bất hiếu trên bia mộ, Giang Nhung vẫn thấy chua sót và buồn bã. Từ nay về sau, cô chẳng còn được nhìn thấy gương mặt tươi cười hiền hậu của mẹ, cũng không được nghe mẹ gọi nhung nhung của mẹ nữa rồi. Trần Việt lươi bên cạnh cô, không biết phải khuyên cô thế nào. Anh dứt khoát không nói gì cả, chỉ lặng lặng bầu bạn bên cô. Đối lập với sự yên lặng của hai người họ, phía trụ sở chính của củ thị lại đang loạn cào cào hết cả lên sau khi tin tức thịnh thiên không bao giờ hợp tác với cụ thị nữa bị truyền ra ngoài rất nhiều công ty bắt đầu xem xét lại củ thị vì vậy chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn cụ thị đã rơi vào tình trạng khủng hoảng trong 3 ngày liên tiếp cổ phiếu cụ thị đã sụt giảm xuống đến mức bị tạm ngừng giao dịch trong vòng chưa đầy 2 giờ kể từ khi bắt đầu phiên giao dịch Tổng Giám Đốc Cù Câu trả lời của Lêu Trần vẫn vậy không muốn gặp bất kỳ ai của cù củ thị. Trợ lý tổng giám đốc Tiểu Hà báo cáo. Cụ Trung Anh bực tức nhìn thẳng con cả của mình, cầm chén trà trên bàn làm việc ném hắn. Đổ vô dụng. Bố, cụ mạnh chiến ướt dũng nước trà mà chẳng dám cử động, chỉ cúi gầm đầu nói. Bố cho con thêm một cơ hội nữa để con đi tìm Lêu Trần nói chuyện xem sao. Mày đi á, mày đi thì làm được cái quái gì? Cụ Trung Anh... hận không thể đạp thằng con vô dụng vài cái đắc tội ai cũng được vậy mà lại đắc tội lêu trần của thịnh thiên cù mạnh chiến nghẹn họng cù trung anh còn nói loại vô dụng này rốt cuộc sao mày lại đắc tội với lêu trần cù mạnh chiến nhìn người bố đang tức giận của mình biết không trốn được đành phải kể lại đầu đôi câu chuyện cho bố nghe sau khi nghe xong cù trung anh suýt nữa ngất xỉu vì tức ông tòa tiến lên tát cù mạnh chiến một cái thật mạnh thằng vô dụng này, ngoài đàn bà ra mày có thể nghĩ đến cái khác được không Cù mạnh chiến cúi đầu chẳng dám thở mạnh Cù Trung Anh tiếp tục đi tìm lão già Giang Chính Thiên kia bảo ông ta tạo áp lực cho Giang Nhung dù sao Giang Nhung cũng là con gái nhà họ ta không tin nó có thể trơ mắt nhìn nhạo Giang cũng bị xui xẻo theo cụ thị Bố, chẳng lẽ bố không sợ Giang Chính Thiên phản bội Giang Chính Thiên là người chỉ quan tâm lợi ích Không từ thủ đoạn để đạt được lợi ích, một khi ông ta có chỗ dự vững chắc hơn, vậy thì bất cứ lúc nào, ông ta cũng có thể vứt bỏ cụ thị được. Cù Trung Anh cười khẩy, mày cứ đi tìm ông ta là được, những chuyện khác ông ta tự biết làm thế nào. Cù Trung Anh biết rõ ràng chính thiên là loại người gì hơn cả cụ mạnh chiến. Nếu không nắm chắc, cụ Trung Anh nào dám mạo hiểm như vậy? Tuyết lớn sơ một ngày một đêm, còn không có dấu hiệu tạnh. Hai ngày trước, Giang Nhung bị gió lạnh thổi, lại thêm chuyện mẹ cô qua đời. Hôm qua từ nghĩa địa về liền bị ốm. Cô sốt cao tới hơn 39 độ, sốt đến mức mê man, cả đêm mơ mơ màng màng nói linh tinh, miệng luôn gọi mẹ, vừa khóc vừa làm loạn. Nhìn dáng vẻ này của cô, lòng Trần Việt vô cùng khó chịu. Anh hy vọng cô có thể mở lòng ra biết bao, có thể để giúp anh gánh bớt một phần đau khổ. Nhưng cô không thể làm vậy. Cô giấu hết đau khổ và tận đáy lòng từ từ gặm nhấm không muốn để anh giúp cô Anh nghĩ rằng cùng cô thân thiết về mặt gia đình xong quan hệ giữa hai người cũng sẽ tự nhiên tiến lên một bước nhưng không như anh nghĩ Sang Nhung Anh xoa đầu cô nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô bằng ánh mắt phức tạp Em phải nhớ rằng dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì em cũng có anh Những việc bà Giang từng chịu kia cùng với việc bà Giang đột ngột qua đời Giang Nhung bị đả kích lớn tới mức nào Trần Việt từ nhỏ tới lớn Sinh sống trong một gia đình êm ấm Rất khó tưởng tượng được Thậm chí anh còn cho rằng Vợ chồng trên thế giới này Đều giống như bố mẹ mình Dù trên đời này hàng ngàn hàng vạn người tốt Nhưng chỉ yêu một người Giữa một đôi vợ chồng Dù có tình yêu hay không Chỉ cần hứa hẹn với đối phương Thì phải bên nhau cả đời Tuyệt đối không được khai lòng Sức khỏe của mẹ anh không tốt, bố anh không những không ghét bỏ mà còn sớm buông bỏ công việc cùng mẹ anh đi du lịch vòng quanh thế giới. Anh từng nghe bố anh nói, một người đàn ông muốn đối tốt với một người phụ nữ rất dễ, nhưng muốn đối tốt với một người phụ nữ cả đời thì rất khó. May mà đời này bố anh đã sớm gặp được người phụ nữ mà ông dùng cả đời để yêu thương. Còn Giang Nhung chính là người phụ nữ mà anh muốn đối tốt cả đời. Trần Việt Lúc Giang Nhung mơ mơ màng màng mở mắt Liền thấy Trần Việt đang ngẩn ngơ nhìn cô Cô tỉnh một lúc rồi mà anh vẫn không biết Cũng chẳng biết đang nghĩ gì Em tỉnh rồi à Trần Việt sờ chán cô Cũng qua như hạ sốt rồi Có điều mặt cô vẫn tái nhợt Nhìn không có tí sức sống nào sang Nhung gật đầu Anh đang nghĩ gì thế Nghĩ tới mức ngây ngẩn vậy Không có gì Anh dìu cô ngồi dậy Lại lấy áo khoác ngoài đắp lên người cô Em ăn một chút trước nhé Vâng Giang Nhung ai nái nhìn anh và mỉm cười Khiến anh lo lắng cả một đêm Em ai nái quá Nghe cô nói câu này Trần Việt đang đứng dậy hơi khựng lại Rất không hài lòng nhìn cô nói Em nói linh tinh gì vậy Giang Nhung hơi mím môi Lại mỉm cười nhìn anh Trần Việt quay người rời đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy hứa Huệ Nhi Đã đợi ở ngoài từ lâu Có việc gì Tổng giám đốc Trần Giang Chính Thiên tới rồi Ông ta muốn nói tới để gặp bà chủ Hứa Huệ Nhi khẽ nói Bởi vì đây là việc riêng của Giang Nhung Hứa Huệ Nhi cũng không tiện đuổi sang Chính Thiên Phải đợi lời dặn dò của Trần Việt Trần Việt nói Mời ông ta tới phòng họp Trong mắt Trần Việt Giang Chính Thiên là một người không bằng cầm thú Ông ta muốn gặp Giang Nhung Chắc chắn không phải việc tốt đẹp gì Trần Việt phải loại bỏ hoàn toàn khối u ác tính này Sang Nhung nhìn bóng lưng Trần Việt Tối qua cô sốt mơ mơ màng màng Nhưng vẫn nhớ anh luôn ở bên chăm sóc cô Hình như cả đêm không trở mắt Cô thường xuyên bị cảm cúm Nhưng rất ít khi bị sốt cao Cho nên lần này vừa sốt đã khá nặng Sốt cao tới mức mơ hồ Không bao lâu sau Trần Việt bưng một khay thức ăn bước vào Dì Trần chuẩn bị thức ăn xong xuôi Đặt trước mặt Sang Nhung Đều là những món thanh đạm Nói là thanh đạm Nhưng cũng rất nhiều món hơn nữa mỗi món đều được chế biến cẩn thận. Giang Nhung lại nhớ tới mẹ cô, lúc nhỏ bị ốm, mẹ cô luôn làm thành những loại điểm tâm nhỏ để dỗ cô uống thuốc. Giang Nhung chớp mắt, che giấu nước mắt sắp tuôn ra lẩm bẩm trong lòng: mẹ, mẹ thấy rồi chứ? Có một người bằng lòng đối tốt với con, con nhất định sẽ hạnh phúc, cho nên mẹ ở trên thiên đường không cần phải lo lắng cho con. An đi, nhìn dáng vẻ của Giang Nhung. Trần Việt biết chắc chắn cô lại nghĩ tới mẹ, anh không biết khuyên cô như thế nào. Giang Nhung gật đầu, múc một thìa cháo lớn ăn. Cùng Giang Nhung ăn xong, Trần Việt mới đi phòng họp của khách sạn. Giang chính thiền đợi lâu đã mất hết kiên nhẫn, đi đi lại lại trong phòng họp, nhìn thấy Trần Việt thì lập tức vui vẻ. Con rể, ông Giang, thời gian của Tổng Giám đốc Trần chúng tôi không nhiều. ông có việc thì mời nói. Hứa Huệ Nhi bên cạnh Trần Việt ngắt lời Giang Chính Thiên Giang Chính Thiên không vừa lòng nhìn Hứa Huệ Nhi tức giận nói Tôi nói chuyện với sếp của cô Khi nào cần người hầu như cô che miệng vào Ông Giang có lẽ ông hiểu lầm rồi Trần Việt đứng nghiêm Bộ vét màu xám bạc khiến sắc mặt anh càng lạnh lùng Chị Hứa là người nhà của tôi Trần Việt nói câu này chẳng khác gì Giáng cho Giang Chính Thiên một cái bạt tai mạnh Nhưng ông ta mặt dày Có thể giả bộ như chưa xảy ra chuyện gì ông ta hắng giọng nói con rể ông giang nếu như ông không có việc gì khác tôi xin lỗi không tiếp chuyện được lần này sang chính thiên vừa mới nói hai từ con rể ra trần việt đã ngắt lời ông ta sang chính thiên ngượng ngùng cười nói mẹ của nhung nhung nhà tôi vừa mất nhất định nó rất đau lòng thân là người bố tôi muốn tới nói chuyện với nó dù sao tôi cũng là người thân nhất trên đời này của nó trần việt nhìn sang chính thiên Ánh mắt lạnh lùng khiến người khác sợ hãi. Vợ của tôi, tôi biết chăm sóc. Tôi không muốn người không liên quan xuất hiện trước mặt cô ấy. Trần Việt, dù sao tôi cũng là bố của Giang Nhung, cậu là chồng nó. Cậu dùng thái độ này để nói chuyện với bố vợ. Tôi là bố nó, cậu dựa vào cái gì mà không cho tôi gặp con gái tôi. Giang chính thiên tưởng rằng Trần Việt không biết chuyện gì. Cho dù quan hệ của ông ta và Giang Nhung không tốt, Trần Việt cũng không có tư cách ngăn cản Giang Nhung gặp ông ta. cho nên ông ta lấy thân phận bố của cô ra để ép Trần Việt. Có điều Trần Việt lại không hề sợ. Trần Việt nhìn Giang Chính Thiên ánh mắt lạnh lùng. Ông Giang, việc ông từng làm trong lòng ông rõ hơn bất cứ ai. Tôi làm gì chứ, cậu đừng có nói linh tinh. Giang Chính Thiên mạnh miệng, nhưng trong lòng hơi thấp thỏm. Chẳng lẽ Trần Việt biết những việc kia? Chị hứa tiễn khách. Nói xong Trần Việt quay người đi. Trần Việt. Cậu không cho nhung nhung nhà chúng tôi gặp người nhà Cậu định sam cầm nhung nhung nhà tôi à Giang Chính Thiên hét to Lần này đến mà không đạt được mục đích Sao ông ta có thể dễ dàng buông tha cho Trần Việt Giang Chính Thiên Đừng mở miệng là nói nhung nhung nhà ông Tôi với ông không có bất cứ quan hệ gì cả Giọng nói của Giang Nhung Đột nhiên vang lên ở cửa Nghe thấy tiếng của Giang Nhung Mọi người đều quay lại nhìn Cô mặc một bộ đồ ngủ bên ngoài choàng một chiếc áo khoác mái tóc đen dài xõa ra sáng vẻ ôm yếu khiến người thương hại song đôi mắt lại hiện vẻ sắc bén lòng Trần Việt nặng nề cô tới bao lâu rồi cô nghe được bao nhiêu rồi Nhung Nhung chắc chắn con hiểu lầm bố chuyện gì rồi hai bố con ta nên nói chuyện với nhau Giang Chính Thiên không có lòng dạ đâu mà để ý Giang Nhung nghe được những gì càng không quan tâm cô có đau lòng hay không lập tức Tỏ vẻ là một ông bố nhân từ. Tôi có chuyện gì mà nói với lại người ép vợ mình Đến chết như ông chứ Tốt nhất ông cút đi cho tôi Đừng để tôi nhìn thấy ông nữa Đối với ông bố này Giang Nhung không còn chuyện gì để nói với ông ta Nhìn thấy Giang Chính Thiên là trong đầu Giang Nhung Toàn là cảnh mẹ cô nằm trong quan tài Mẹ cô đã như thế Giang Chính Thiên còn muốn lợi dụng cô Còn không cho phép cô gặp mẹ mình Nếu như có thể Cô thật sự không mong dòng máu cầm thú này chảy trên người mình Cô phải tận tay khiến ông ta chịu sự trừng phạt đáng giá Để an ủi linh hồn của mẹ cô trên trời Nhung nhung, Giang Chính Thiên Muốn lai chuyển suy nghĩ của Giang Nhung Thực ra là muốn thể hiện để Trần Việt cảm thấy Ông ta có vị trí rất quan trọng trong lòng cô Chỉ cần Trần Việt thấy được Trong lòng Giang Nhung còn có ông bố này Vậy thì ông ta có thể mượn thân phận của cô Để đề xuất với Trần Việt bất cứ yêu cầu gì Cút Giang Nhung tức giận đến mức Cả người run lời bẩy Cô chỉ ra ngoài cửa hét lên Nhung nhung Đây là thái độ con nói chuyện với bố con ư Có phải con tìm được bạn trai có tiền rồi Nên không thèm nhận bố mình nữa đúng không Hải Cốt mẹ con còn chưa lạnh Con đã đối xử với bố con như thế Lẽ nào con không sợ Làm bái buồn sao Rõ ràng biết mẹ là nỗi đau trong lòng Giang Nhung Sang chính thiên Lại xé vết thương của cô Dường như muốn ép cô phát điên Thì ông ta mới hài lòng Trần Việt đi tới Mạnh mẽ kéo Giang Nhung rời đi Đồng thời bỏ lại một câu Trợ lý hứa Xử lý sự việc sạch sẽ một chút Giang Nhung còn mãi mãi không thể thoát được Số mệnh là con cái của nhà họ Giang Còn không trốn tránh được đâu Giang chính thiên gào lên Ông Giang Mấy năm nay tôi từng gặp rất nhiều người vô liêm sỉ Nhưng đúng là lần đầu tiên Thấy người khiến người khác gây tẩm đến mức buồn nôn như ông đấy Hứa Huệ Nhi nhìn sang Chính Thiên nói không chút khách sáo Cô chẳng qua cũng chỉ là một con chó bên cạnh Trần Việt thôi Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng à Gà Chính Thiên khinh miệt nói Cho dù tôi là một con chó Thì cũng là một con chó trung thành với chủ Còn ông thì sao Những việc ông làm còn không bằng cả cầm thú Nói xong Hứa Huệ Nhi làm động tác mời Thái độ của Giang Nhung quyết liệt như vậy Khiến cho Giang Chính Thiên hiểu rằng Cô sẽ không được phục tùng ông ta, ông ta nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Ông ta lập tức nghĩ tới đứa con gái Sang Hân của mình. Trước đây Sang Hân là bạn cùng trường của Trần Việt, giữa hai người cũng có qua lại. Nếu như Sang Nhung ngang vướng như vậy mà còn thuần phục được Trần Việt, vậy thì Sang Hân dịu dàng, đáng yêu, muốn khiến Trần Việt động lòng chẳng phải việc khó. Sang Chính Thiên nghĩ rằng Sang Hân chỉ cần sử dụng chút thủ đoạn, Trần Việt nhất định sẽ trở thành cù mệnh chiến thứ hai. Sang Nhung bị Trần Việt kéo về phòng, vô cùng tức giận ho khan, cô thật hận bản thân, hận mình vô dụng, hận mình không thể làm gì Giang Chính Thiên. Sang Nhung, Trần Việt cưỡng ép ôm lấy cô muốn an ủi cô, nhưng Sang Nhung lại chẳng nghe lọt bất cứ lời nào, cô tức giận đá Trần Việt một cái. Cô biết mình không nên chút giận lên Trần Việt, nhưng vừa nghĩ tới khuôn mặt vô liêm sỉ của Giang Chính Thiên, cô liền không thể khống chế được chính mình. Sang Nhung, em phải bình tĩnh. Trần Việt vỗ lưng cô nói tiếp, mẹ vợ nhất định không muốn nhìn thấy em như bây giờ, em phải phấn chấn lên. Nghe Trần Việt nhắc tới bà Giang, Giang Nhung bỗng bình tĩnh lại, mỉm cười nhìn Trần Việt, em choáng đầu em đi ngủ một lát trước đây. Trần Việt kéo Giang Nhung muốn chạy trốn lại, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm một lúc rồi lại ôm cô thật chặt. Giang Nhung, nếu khó chịu thì hãy nói ra. Giang Nhung cúi thấp đầu không lên tiếng. Trần Việt nắm lấy cằm cô, Để cô ngẩng đầu lên thì cô lại nhắm mắt lại lầm bờm nói Em buồn ngủ quá Trần Việt biết cô không muốn bộc lộ tâm trạng trước mặt anh Đành bất đắc sĩ buông cô ra Em nghỉ ngơi đi Vâng Sang Nhung khẽ đắc một tiếng rồi về nằm trên giường nhìn lên trần nhà Sang Nhung Trần Việt ngồi xuống bên cạnh anh gọi cô Xong cô không hề phản ứng Ánh mắt như thể dính chặt vào trần nhà Trần Việt vươn tay quay đầu cô lại Để cô nhìn mình Sang Nhung đừng sợ có anh ở đây rồi Hả? Sang Nhung giật mình một lát sau mới mỉm cười Em không sao đâu, anh đừng lo Nói xong, mắt cô lại nhìn chằm chằm lên trần nhà Trần Việt gọi cô thêm mấy tiếng cô đều không nghe thấy Cô nói cô không sao nhưng Trần Việt biết cô không ổn anh quay đầu cô lại cúi xuống hôn cô Cô nhắm mắt khẽ than một câu Em mệt rồi Trần Việt bất đắc dĩ thở dài kéo chăn đáp cho cô ngủ đi sau khi gặp trách trở bên phía sang nhung cả ngày sang chính thiên đều nghĩ nên nói với Giang Hân như thế nào để cô ta đi tiếp cận Trần Việt quan trọng hơn là Giang Hân còn mang danh nghĩa là vợ chưa cưới của Cù mạnh chiến cũng phải được nhà họ Cù đồng ý mới được đương nhiên ông ta không thể nói thẳng rằng ông ta bảo Giang Hân đi quyến rũ Trần Việt nhất định phải nghĩ cách để Giang Hân tự đi như vậy sau này Mới dễ không chế Sang Hân làm việc cho mình. Đang nghĩ việc này thì Cù Mạnh Chiến tới. Cù Mạnh Chiến nhìn ông ta cười nói. Chú Giang, chú đi tìm Lêu Trần nói chuyện thế nào rồi? Giang Nhung có bằng lòng gặp người bố là chú không? Giang chính thiên nhìn Cù Mạnh Chiến hồi lâu sau mới nói. Cục diện hỗn loạn này là do cậu gây ra. Cậu nên biết rõ hậu quả của nó sẽ như thế nào. Cù Mạnh Chiến ngồi xuống, tự mình rót một cốc trà rồi uống một ngụm. Cháu từng nghe hồi ở Mỹ Sang Hân cùng trường với Trần Việt bọn họ cũng quen biết Cháu nghĩ muốn tiếp cận Trần Việt Thì không ai thích hợp hơn là cô ấy Nói như vậy Có nghĩa là cậu đồng ý để Sang Hân tiếp cận Trần Việt Sang chính thiên đang không biết làm sao Để nói với nhà họ Cù Thì người nhà họ Cù đã tự nói Chuyện này trở nên dễ dàng hơn nhiều rồi Sao không chứ Cù mạnh chia nói Đối với hắn Sang Hân chỉ là một công cụ thỏa mãn sục vọng Sợ cô ta còn có chút tác dụng Sao không tận dụng chứ Hai ngày nay cổ phiếu của cụ thị Đang giảm mạnh Nếu như không nghĩ cách nào cho Trần Việt đổi ý Thì tương lai của cụ thị vô cùng khó khăn Cụ thị đã không còn nhiều Thời gian nữa rồi Nhất định phải nhanh chóng hành động Bây giờ lêu trần của thịnh thiên Chính là ngọn cỏ cứu mạng Của cụ thị và danh chính thiên Chỉ cần anh mở lời Thì lập tức có thể giải trừ khủng hoảng Của cụ thị Còn người có thể giúp họ nắm được ngọn cỏ cứu mạng này chính là Giang Hân. Hai người họ sồn hết hy vọng vào Giang Hân. Giang Hân đứng ở một góc khuất nghe cuộc trò chuyện của hai người đàn ông, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo thê lương. Hai người đàn ông ở trong phòng khách, một người là bố ruột cô ta, một người là người đàn ông cô ta ngưỡng mộ cả đời này, thậm chí còn là bố của đứa con đã mất kia của cô ta. Cô ta buông thõng tay. cố gắng mỉm cười, để nhìn không đến mức quá khó coi, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh hai người họ. cô ta nhìn cù mạnh chiến cười dịu dàng. anh chiến, anh tới rồi à? ừ. cù mạnh chiến ngẩng đầu nhìn sang hân. hôm nay sang hân mặc một chiếc áo khoác ngoài màu hồng phấn, bên trong là một chiếc váy bó mùa đông, vòng eo nhỏ không đẩy nắm tay, vẻ mặt thẹn thùng khiến người khác động lòng. hắn đứng lên, ôm lấy eo sang hân nhá một cái. ghé sát tại cổ thì thầm thân thể này của em sinh ra là để dành cho đàn ông anh chiến sang hân đặt tay ở trước ngực hắn nũng lự mà hờn sỗi gọi tên hắn xem hôm nay anh ở đây có xử chết em không không đợi sang hân nói hết cù mạnh chiến đã bế cô ta bước nhanh lên tầng cũng chẳng thêm để ý tới sang chính thiên đang ngồi ở phòng khách phòng làm việc tạm thời ở khách sạn hứa huệ nhì cầm tài liệu trong tay Đã báo cáo việc ở khu vực phía Tây với Trần Việt Tổng giám đốc Trần phía Tây đưa tin Cô ấy ăn chưa Hứa Hợi nhi còn chưa nói xong Trần Việt nhìn dì Trần bê khai đi tới Dì Trần lắc đầu Cậu chủ Cô chủ ăn hai miếng cháo rồi lại nôn hết ra rồi Trần Việt chẳng còn tâm trạng Nghe hứa Hợi nhi nói gì Anh lập tức đứng dậy vừa đi vừa nói Dì đi chuẩn bị vài món khai vị khác Lát nữa lại mang lên Hứa huệ nhi nhìn bóng lưng anh Bất hắc dĩ thở dài Trần Việt của bọn họ Trong khoảng thời gian hơn 6 năm tiếp nhận thịnh thiên Luôn xếp công việc lên hàng đầu Từ trước tới giờ Chưa từng để bất cứ việc gì ảnh hưởng tới công việc Vậy mà bây giờ Anh lại vì chuyện của Giang Nhung Mà 5 lần 7 lượt bỏ bê công việc Chẳng nhẽ Đây là đế vương chỉ cần mỹ nhân Mà không cần Giang Sơn nữa May mà mấy năm nay Anh dùng người thích hợp cấp dưới đều là tập hợp những nhân tài Thỉnh thoảng anh không chuyên tâm thì những người khác cũng có thể hoàn thành tốt công việc. Trần Việt bước vào phòng liền nhìn thấy Giang Nhung ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn một nơi, yên lặng giống như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Giang Nhung, anh đi tới ôm cô từ phía sau, cô lại không hề có động thái đáp lại anh, mà vẫn yên tĩnh nhìn về một phía. Trần Việt quay đầu cô lại để cô nhìn anh. Sang Nhung, em đang nghĩ gì vậy? Kể cho anh nghe nào. Hả? dường như lúc này cô mới phát hiện ra sự tồn tại của anh cô lại mỉm cười nói anh về rồi à em đang nghĩ gì thế anh dịu dàng hỏi không có gì cô cười dịu dàng nhìn anh hai ngày rồi cô vẫn không muốn nói với anh việc này khiến Trần Việt có hơi tức giận nhưng lại không thể làm gì với cô anh lại nói vậy cùng anh ăn chút đồ nhé Sa Nhung lắc đầu nói em không đói hai ngày nay cô chẳng muốn ăn miễn cưỡng ăn một chút rồi lại nôn hết xa anh nghĩ rất nhiều cách xong cô lại đóng chặt cánh cửa trái tim mình không cho anh lại gần vậy ăn cùng anh một chút ăn xong anh dẫn em đi gặp một người trần việt bế cô tới phòng ăn em không muốn ra ngoài cô vẫn nhìn anh và cười dịu dàng nhưng lần này trần việt lại không đồng ý chiều theo cô nữa anh nhất định phải tìm nơi để cô chút bầu tâm sự một chút nếu không cứ như thế này chắc chắn cô sẽ kìm nén tới mức xảy ra chuyện mất Trần Việt đưa sang Nhưng đi gặp một người bạn người bạn này là bác sĩ tâm lý vô cùng nổi tiếng ở Kinh Đô tên là Tiêu Kình Hà Tiêu Kình Hà 30 tuổi cao khoảng 1m8 vì gầy nên nhìn vẻ khá cao Minh Chí lâu giờ không gặp đột nhiên nhận được điện thoại của Trần Việt Tiêu Kình Hà không hề ngạc nhiên nhưng thấy anh đã dẫn theo một người phụ nữ tới thì anh lại có chút kinh ngạc Trần Việt gật đầu Chào cậu Tiêu Kinh Hà nhìn sang Nhung Trong mắt hiện lên vẻ phức tạp khó mà nhận ra Cuối cùng cậu cũng có bạn gái rồi à Trần Việt nghiêm túc nói Không phải là bạn gái Vợ tôi Vợ cậu Tiêu Kinh Hà kinh ngạc hỏi lại Tôi tưởng cả đời này cậu bận làm ăn kinh doanh Không biết lấy vợ cơ đấy Không ngờ cậu hành động nhanh thật Trần Việt không nói gì Tiêu Kinh Hà nhìn sang Nhung nói Chào cô Trần. Sang Nhung gật đầu cười dịu dàng. Chào bác sĩ Tiêu. Đừng gọi tôi là bác sĩ, tôi chỉ là một người bạn, cũng gọi như Trần Việt vậy. Đó là tên tự của cậu ấy, trước đây ở trường bọn tôi đều gọi cậu ấy như vậy. Tiêu Kinh Hà cười rồi nói tiếp. Cô Trần, nếu tôi nhớ không nhầm thì bố cô là Sang Chính Thiên nhỉ? Nhắc tới Sang Chính Thiên, Sang Nhung hít một hơi thật sâu, hai tay đặt lên đùi nắm chặt lại, ánh mắt hiện vẻ hung ác. Trong đầu cô đều nghĩ về mẹ cô Về Giang Chính Thiên Và về mấy người nhà họ Cù. Mẹ cô qua đời rồi Nhưng đám người ép mẹ cô chết lại sống rất tốt Cuộc sống như cũ Tất cả đều như cũ Không hề bị ảnh hưởng gì Nhà họ Cù, Giang Chính Thiên dựa vào cô hoàn toàn có thể khiến bọn họ sống tốt Mà mẹ cô lại chết thảm như vậy Cô nhất định phải nghĩ cách Khiến bọn họ thân bại danh liệt Tiêu Kinh Hà thấy phản ứng của Giang Nhung Lại nói Có một số người một số việc Cô không rút nó ra Thì nó mãi mãi cắm ở trong trái tim cô Sang Nhung sau sự một lát hỏi Rút ra Rút kiểu gì Đừng nghĩ quá phức tạp Chính là trên mặt chữ Nhổ sạch, diệt gọn, hủy diệt theo ý của cô Tiêu kính Hà cười đến thản nhiên Sang Nhung không hiểu ý tiêu kính Hà Cô lặng lặng ngẩng đầu nhìn anh ta Lại nghe anh ta nói Đúng nghiêm túc như vậy mà tôi kể chuyện cười cho cô trước đây tôi gặp một người anh ta tự xưng là con riêng nhà họ cù cứ luôn kêu gào muốn xử lý cù thị tôi nghi ngờ anh ta mắc bệnh hoang tường sang nhung trong đầu chợt lóe sáng xong sau hít mắt lại cảnh giác nhìn tiêu kính hà rút cuộc anh ta là ai tại sao lại muốn giúp tôi tiêu kính hà lại cười cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp bác sĩ tâm lý của cô Bác sĩ chữa bệnh giải sầu cho cô, có gì không đúng sao? Giang Nhung ngơ ngác nhìn anh ta, lại nghe anh ta thờ ơ nói. Nếu hài lòng với cách chữa bệnh, cô nhớ trả phí tư vấn nhiều thêm chút. Tiêu kính Hà còn nói thêm gì đó mà Giang Nhung chẳng có tâm tình nghe kỹ. Trong đầu, cô cứ nghĩ đến việc con riêng nhà học Cù Trước đây, cô cũng ngầm nghe qua nhân vật này, nhưng trước nay chẳng hề chú ý. Thế nhưng giờ người này dường như có thể dùng đến. Trên thế giới này, có người còn mong nhà họ cù sụp đổ hơn cả cô. Chỉ cần nhà họ cù vừa sụp đổ, thì chỗ giữa lưng của sang chính thiên cũng thế mà sụp. Muốn để ông ta thân bại danh tàn, thì càng dễ làm hơn nhiều. Mà trong tay còn giữ một vài thứ, vừa đúng lúc có thể đưa cho người kia, để anh ta giúp cô giải quyết nhà họ cù. Còn Trần Việt, anh ấy có công việc của mình, có gia đình của mình, cô không muốn để anh liên lụy vào chuyện giữa nhà họ giang và nhà họ cù nếu có một ngày bản thân cô hoàn toàn thay đổi thì cô mong rằng trần việt vẫn là trần việt ấm áp ấy đứng dưới ánh mặt trời tươi đẹp ngắm phong cảnh đẹp nhất ở bên người tốt nhất nói chuyện gần một tiếng đồng hồ với tiêu kính hà trong lòng sang nhung nhẹ nhõm hơn nhiều đồng thời cô cũng đưa ra quyết định kể cả khi trong người cô trải cùng dòng máu với giang chính thiên Nhưng cô không thể để ông ta sống yên ổn làm việc ác Ông ta đáng phải chịu trừng phạt thích đáng Sau khi từ văn phòng đi ra Giang Nhung Ngay cái nhìn đầu tiên Điền đụng vào ánh mắt lo lắng của Trần Việt Cô Dương Mày cười với anh Bác sĩ Tiêu thu vi đắt quá Anh trả tiền giúp em được không Giang Nhung đã nguyện ý nói thế Vậy chứng minh rằng Nút thắt trong lòng cô đã được cởi ra Trần Việt xoa đầu cô Lại nhìn về phía Tiêu Kính Hà bao nhiêu cứ ra giá. Tiêu Kính Hà nghiêng tựa vào cửa, cười cả lơ cả phất. Tôi rất quý mến cô Trần đây, vì thế nên là tôi miễn phí cho cô ấy. Nghe Tiêu Kính Hà nói thích Giang Nhung, Trần Việt vươn tay kéo Giang Nhung ôm vào lòng, như đang tuyên bố chủ quyền. Tiêu Kính Hà cười cười lại nói, tôi nói ngài Trần, cô Trần của anh sẽ không bị cướp mất đâu, muốn thể hiện tình cảm về nhà thể hiện Ở đây tôi chỉ tiếp người bệnh. Anh biết là tốt." Trần Việt cười nhẹ đáp Tiêu Kính Hà, nhìn như cười nhẹ nhưng ý vị đầy sự cảnh cáo, vợ của anh không cho phép kẻ nào nhòm ngó, nghĩ thôi cũng không được. "Trần Việt, mình đi thôi." Giang Nhung túm anh, "Em đói rồi, anh có thể nói gì Trần giúp em chuẩn bị chút đồ ăn không?" Tiêu Kính Hà là người thâm sâu khó lường, hiện Giang Nhung không biết anh ta là địch hay bạn. Cô không biết Trần Việt có dính líu gì với anh ta Theo cô thấy Trần Việt là người đứng dưới ánh mặt trời Cô không cho phép bất kỳ thứ bẩn thỉu gì ô nhiễm anh Trần Việt và Giang Nhung Vừa rời đi Ở một văn phòng khác lại đi ra một người con gái Tướng Mạo có vài phần Giống Tiêu Kính Hà Nhìn theo bóng lưng Giang Nhung Cô thở dài một tiếng Anh kia có phải là con gái thứ hai nhà họ Giang Tiêu Kính Hà gật đầu Cũng thở dài một tiếng Đúng Cô ấy chính là con thứ hai nhà họ Giang Không nghĩ sẽ gặp cô ấy theo cách này Sau khi từ chỗ tiêu kính Hà trở về Tình trạng của Giang Nhung tốt lên nhiều Cơm có thể ăn rồi Cũng bằng lòng nói chuyện với Trần Việt Nhìn cô dần dần vượt qua được bóng ma của việc mẹ mất Trần Việt rất vui mừng Anh xoa đầu cô nói Hôm nay anh phải ra ngoài làm chút việc Em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt Tối mình ăn cơm cùng nhau Ừ Giang Nhung gật đầu, lộ ra nụ cười sáng lạnh với anh Chờ Trần Việt đi xong Giang Nhung tìm ra một dãy số điện thoại Suy nghĩ rất lâu Cô nhấn gọi đi Dãy số này gọi Thì sẽ còn đường quay đầu thẳng Cho đến khi có thể khiến củ thị Và Giang Chính Thiên thân bại danh liệt Tổng công ty của Thịnh Thiên quốc nội ở Kinh Đô Tòa nhà Thịnh Thiên cao to sừng sững Đã từng là ước mơ của ba người Giang Hân đem theo sự phó thác của cha và nhà họ Cù Đã đợi rất lâu ở sảnh tầng một tòa nhà Chờ đến khi mỏi mòn Mới thấy Trần Việt đang được vây quanh Bởi một đám người mà đến Cô ta hít sâu một hơi tiến lên phía trước Minh Chí chờ một chút Trần Việt dừng bước Ánh mắt lạnh lùng nhìn Sang Hân Cô tìm tôi có chuyện gì Có thể xin vài phút được không Chỉ cần mấy phút là được Em có chuyện muốn nói với anh sang hân cần thận nói chuyện hai tay nắm lấy góc áo thể hiện ra sự căng thẳng của cô ta ánh mắt trần việt rơi trên người cô ta nói hờ hững lễ phép cô giang có chuyện gì cứ nói thẳng đi cho em xin năm phút chỉ cần năm phút thôi là được sang hân nhìn anh khóe mắt ửng đỏ hơi nước trần việt liếc nhìn hứa hợi nhi hứa hợi nhi lập tức dẫn theo người khác đi trước để lại không gian cho hai người cô nói đi Trần Việt tướng thẳng táp, ánh mắt nhìn Sang Hân cũng là lạnh lùng thờ ơ. Nước mắt của cô ta không chút đả động được anh. Sang Hân cắn cắn môi, rơi từng giọt nước mắt lại nói. Minh Chí, nằm đó rời đi là do em nghĩ anh không nhớ đến em. Cho đến lúc thấy anh cưới Giang Nhung, em mới biết rằng hóa ra trong lòng anh không phải không có em. Nếu không phải như vậy, anh cũng sẽ cưới người có nét giống em như Giang Nhung. Cô Giang... Cô thật là nghĩ nhiều rồi lý do tôi đồng ý ở đây cho cô nói chỉ là muốn thông báo với cô vợ tôi là Giang Nhung dứt lời Trần Việt quay người bước đi anh nhiều lời với Giang Hân là vì anh không muốn khiến Giang Hân cho rằng anh có ý gì với cô ta anh lấy Giang Nhung đó là chuyện cả đời Giang Hân nhìn bóng lưng lạnh lùng cao quý của Trần Việt nhìn bước chân quyết liệt của anh lòng cô ta cũng chẳng có mấy khó chịu vì trước khi đến đây cô ta cũng đã biết kết quả này. Chỉ cần Trần Minh Trí có tí tình cảm nào đó với cô ta thì năm đó sẽ không mang danh nghĩa là bạn trai cô ta mà chỉ gặp mặt cô ta có hai lần mà thôi. Hoặc là anh ta căn bản cũng chẳng nhớ cô tên gì, chẳng nhớ cô trông ra sao. Biết rõ kết quả thế này nhưng cô vẫn đến tìm anh ta đó là vì cô ta không thể không đến. Cha và cụ mạnh chiến đều không phải là người mà cô ta có thể chống đối. Sau khi tuyết lớn qua đi Trời có vẻ lạnh hơn Sang Nhung làm ổ trong phòng bật lò sưởi, Tâm trạng không chỉ không bị thời tiết Làm ảnh hưởng Ngược lại còn rất tốt Có chút việc Đã quyết thì cứ thế thẳng tay mà làm tiếp Đừng do dự cái gì Cũng đừng phiền lo gì Mà Trần Việt Người đứng dưới ánh nắng mặt trời Có thể cho cô hơi ấm Nghĩ đến anh Sang Nhung vớ lấy điện thoại Muốn gọi cho anh một cuộc Trùng hợp là lúc cô cầm điện thoại lại Có một cuộc gọi đến. Sẽ số điện thoại vừa quen thuộc vừa đáng ghét. Cô nhìn chầm chầm một lúc, lựa chọn tắt máy. Giang Nhung không muốn lại có tí giao lưu gì với người nhà họ Giang. Cô không muốn có dính líu gì với nhà họ Giang, nhưng Giang Hân lại không nghĩ vậy. Giang Nhung không nghe điện thoại, cô ta lại gửi một tin nhắn. Chị đang ở tiệm cà phê tầng 3 khách sạn em ở. Mang theo cả một số đồ của mẹ để lại cho em, ra ngoài gặp nhau đi. Sang Hân biết nhược điểm của Giang Nhung ở đâu gửi tin nhắn này đi xong Cô ta yên lặng ngồi trong tiệm cà phê chờ Bởi cô ta biết Giang Nhung chắc chắn sẽ đến Quả nhiên Khoảng tầm 10 phút Giang Nhung đến Giang Nhung sợ lạnh Là kiểu người cực sợ lạnh Vừa đến mùa đông Cô hoàn toàn bất chấp làm đẹp Mặc áo lông dày dặn Quấn chặt như một cái bánh trưng Nhưng không thể nào che giấu được khí chất của cô Rất nhiều lúc Giang Hân cực kỳ ghen tị với Giang Nhung Cô ta ghen tị việc Giang Nhung dám chống đối lời cha ghen tị Giang Nhung được mẹ yêu thương hơn ghen tị kết quả học tập của Giang Nhung luôn tốt hơn cô ta ghen tị Giang Nhung dù đi đến đâu đều được người khác yêu quý Có người nói ghen tị chính là lấy sự ưu tú của người khác để trừng phạt bản thân Đạo lý này Giang Hân hiểu rất rõ nhưng lại không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn này Cô ta rất muốn hủy diệt hết thảy của Giang Nhung, dẫm nát Giang Nhung tự tin kia dưới chân, khiến Giang Nhung phải ngước nhìn cô ta, phải ghen tị cô ta. Thế mà đã nhiều năm trôi qua, Giang Nhung ngày càng trở nên ưu tú, lại còn gà cho người có quyền thế, và yêu cuối như vậy. Mà Giang hơn cô thì sao? Cô ta vẫn còn đuổi theo giấc mộng từ bé, hy vọng khi cù mệnh chiến quay đầu lại, có thể thấy cô ta vẫn luôn âm thầm phía sau cho đi, Mong cô ta trở thành cô dâu của anh Cù củ mạnh chiến Nghĩ đến người đàn ông ấy sang Hân trong lòng nảy ra các loại cảm xúc phức tạp Cô ta có yêu anh ta không? Sang Hân từng như vậy hỏi Nhưng cô ta cũng không thể cho bản thân được một đáp án Có thể là từ khi bé Cha luôn luôn nói rằng Sau này cô ta lớn lên sẽ gả cho Cù mạnh chiến Vì ông suy nghĩ như vậy Nên cô ta luôn cho rằng Cù mạnh chiến là của cô ta, cho đến khi hai tin cù mạnh chiến đính hôn với Giang Nhung, phản ứng đầu tiên của cô ta là Giang Nhung giành người đàn ông của cô ta. Lúc bé, Giang Nhung cướp hết sự chú ý của những người bạn ở quanh cô ta. Sau lớn lên rồi, Giang Nhung lại cướp đi sự chú ý của những người đàn ông quanh cô ta. Đối với cô em gái ở mặt nào cũng xuất sắc như vậy, phải làm sao thì cô ta mới không ghen tị Giờ cô ta còn đang trong vòng xoáy của đấm bùn lầy Cô ta càng không muốn trở mắt thấy Giang Nhung có được hạnh phúc Mà bản thân không làm gì Giang Nhung em đến rồi Khi đối mặt với Giang Nhung Giang Hân kéo miệng cười Cho dù bản thân đã sớm thua rồi Nhưng thần thái không thể đi xuống Cô muốn đưa đồ cho tôi Giang Nhung đứng nói Không muốn ngồi cùng bàn với Giang Hân Ngồi xuống đi Giang Hân chỉ ghế đối diện Chị có vài lời mà em rất có hứng thú nghe Muốn nói cho em Tôi đối với chuyện cô nói Chẳng có tí gì hứng thú Tôi chỉ muốn lấy lại đồ của mẹ cho tôi sang Nhung hiểu rõ Lời từ miệng của sang Hân Chả có gì là tốt đẹp Nên chẳng muốn tìm việc vào thân Việc chị muốn nói có liên quan đến minh trí Chẳng lẽ em không muốn nghe Nhìn sang Nhung, sang Hân cười dịu dàng Việc liên quan đến anh ấy anh ấy sẽ nói với tôi không đến lượt người ngoài như cô đến khua chân múa tay nhìn sang hân sang nhung thong thả ném một câu chẳng lẽ anh ấy nói với em rằng anh ấy từng lên giường với chị sang hân cười nhạt khiêu khích nhìn sang hân hóa ra hai người từng lên giường với nhau à sang nhung cười gật đầu tỏ vẻ đã biết em không tin à sang hân cho rằng mình ném ra một quả bom này có thể đả kích đến sang nhung Nhưng không ngờ Giang Nhung lại như vậy mây gió điểm nhiên sang Hân Đừng có lôi mấy thứ có hay không ở đây với tôi Kể cả các người từng lên giường với nhau Thì sao nào sang Nhung nhìn sang Hân cười lại Đấy đều là chuyện quá khứ rồi Còn hiện giờ vợ của anh là tôi Cô là vợ anh ấy thì thế nào Các cô kết hôn đã lâu rồi Nhưng anh ấy chẳng đụng qua cô Chẳng lẽ cô không có nghĩ gì sao Một kim không thành sang Hân đâm thêm một kim tối qua khi cù mạnh chiến làm tình với cô có kể qua với cô sang nhung đến giờ vẫn chưa quan hệ với chồng trần việt không giống như là người đàn ông có vấn đề sang nhung cũng không như là có vấn đề hai người sống chung với nhau lâu như thế ngay cả việc vợ chồng cũng chưa làm sự tình bên trong thật khó khiến người ta không nghĩ lung tung sang nhung chẳng thèm nói nữa chuyện giữa cô và trần việt chẳng cần thiết phải nói cho người chẳng liên quan sang nhung không nói gì Giang Hân lại cho rằng mình nói trúng chỗ đau của cô Lại càng được đà nói Cô cũng không biết được Minh Trí ở trên giường dũng mãnh thế nào Lần đầu của chúng tôi Anh ấy làm tôi ba ngày không xuống giường nổi sang Hân Tốt xấu gì cô cũng là con gái Giữ chút thể diện đi sang Nhung mỉm cười cho sang Hân một lời khuyên Xong xoay người rời đi sang Nhung Chẳng lẽ cô không biết Trần Việt lấy cô Chỉ vì cảm thấy cô có chút giống tôi Tôi đối với anh ấy mà nói Chẳng qua, chỉ người thay thế tôi thôi Sau lưng chuyển đến tiếng nói của Giang Hân Giang Nhung bước nửa bước Xong dừng lại, quay đầu nhìn cô ta Giang Hân cũng rất xinh đẹp Yếu đuối mềm mại Khiến người thương xót Nhưng trong mắt cô ta Lại không hề có chút danh dự mà một người nên có vẻ mặt cô ta thiết tha như vậy Xung động lòng người như vậy Nhưng lời nói ra lại nhạt nhẽo Đè hèn như thế Giang Nhung không nhịn nổi mà cười đây chị gái của cô người con gái từng tự tin xinh đẹp gây sự tổn thương nặng nề cho cô giờ không làm gì được chỉ có thể dùng mấy lời nhạt nhẽo ấu chỉ công kích cô thật không biết là đáng hận hay đáng thương thật ra trước khi đến đây Giang Nhung cũng từng nghĩ đến việc Giang Hân sẽ lấy di vật của mẹ đến làm cái cớ chẳng qua còn cho rằng Giang Hân dù sao cũng là con gái của mẹ cũng không làm đến quá đáng đâu sự thật chứng minh Cô vẫn là quá ngốc, quá ngây thơ Thế mà lại tin tưởng Giang Hân vẫn còn chút nhân tính ra khỏi tiệm cà phê Giang Nhung lấy điện thoại ra gọi cho Trần Việt Nhấn gọi vào số điện thoại của anh Giọng nói Trần Việt trầm thấp Từ tính trong điện thoại truyền đến sang Nhung Nghe giọng của Trần Việt Trong đầu Giang Nhung lại xuất hiện những lời Giang Hân vừa nói Cô bỗng bật cười ra tiếng Sao thế? Nghe thấy tiếng cười của Giang Nhung giọng trần việt bất giác dương cao chút ngài chân nãy có người khen ngài dũng mãnh giang nhung cười nhạt vô tầm vô phế thốt ra câu này trần việt suy nghĩ luôn chu đáo nghe giang nhung nói liền nghĩ ngay chắc chắn có người nói lời bịa đặt trước mặt cô tức khắc mặt tối sầm đi vội giải thích anh không hề trêu anh thôi anh nói còn chưa xong sang nhung lên tiếng ngắt lời giọng nói tràn đầy ý cười cô lại nói em tin anh tin mọi lời nói của anh tin mọi lời hứa của anh dù cho trần việt và sang hân từng có qua lại trong quá khứ nhưng đó đều là chuyện đã qua mà sang nhung cô chính là hiện tại và tương lai của trần việt câu này sang nhung vừa nói dường như nghe thấy trần việt thở dài một hơi nhẹ nhõm cô lại cười nói ngài trần cô trần muốn hẹn anh đi dạo anh có đồng ý không ừ Điện thoại truyền ra một âm tiết hừ nhẹ của Trần Việt Anh đây là đồng ý hay không đồng ý? Sang Nhung biết ý anh là đồng ý Nhưng cứ thích trêu anh thêm vài câu Được, núi Tây Tuyết em đến đó trước Anh xong việc rồi qua Kết thúc cuộc gọi với Trần Việt xong Sang Nhung vẫy tay bắt taxi Chạy thẳng đến núi Tây Tuyết Cảnh điểm du lịch nổi tiếng Núi Tây Tuyết là cảnh điểm du lịch cực nổi tiếng ở Kinh Đô mỗi năm khách du lịch nghe danh mà đến cả mấy trăm triệu khách nhưng họ thường đến khu bắc rất ít người biết thật ra khu nam mới là nơi đẹp nhất ở núi tây tuyết khu nam là nơi chưa khai phá cảnh đẹp tuyết đọng thành đống tuyết trắng không tia vết bẩn quan trọng hơn là có một hồ băng có điều khu nam lại cấm khách du lịch đi vào nhưng sang nhung lại biết một lối vào bí mật có thể thành công tranh khỏi tầm nhìn của nhân viên quản lý đến nơi chưa được khai phá tuyệt đẹp. Ngày trước mùa đông mọi năm, Sang nhung đều đến đây một mình, cõng theo khung vẽ, mang theo bút vẽ, ngồi cạnh hồ băng, vẽ nên câu chuyện cổ tích đẹp nhất trong lòng mình. Sang nhung trước đi đến khu vực phục vụ khách du lịch ở cổng chính cảnh điểm, tuyết lớn vừa dừng, khách du lịch cực đông, cảnh sắc đều bị che lấp bởi đầu người. May mắn cô hẹn Trần Việt đến, không phải là để đi chen chúc với người. Mà là dẫn anh đến thiên đường Mà chỉ có mình cô biết Giang Nhung chở không lâu Thì Trần Việt đến Anh luôn luôn mặc đồ vét màu xám bạc Cả tủ quần áo giống nhau một màu Không biết là thích hay là lười đổi Bởi thời tiết đủ lạnh Anh mặc áo khoác màu đen bên ngoài Lại bởi anh cao Mặc áo khoác ngoài Càng nổi bật lên khí chất của anh Một người đàn ông cao quý xuất chúng biết bao Dù đứng trong biển người Anh mãi mãi là người nổi bật nhất anh đến rất nhiều ánh mắt nhìn về phía anh không ngoài ý muốn nhận được cả chàng khen ngợi sang nhung đôi mắt trong veo nhìn anh vẻ mặt mang ý cười người đàn ông vĩ đại ấy là của cô trên giấy chứng nhận kết hôn trên người anh đều in dấu thuộc về cô cùng lúc đó trong biển người đông đúc Trần Việt ngay lập tức thấy được bóng sáng của cô cô cũng như thế trói mắt hấp dẫn ánh nhìn của người khác chỉ là không tự biết mà thôi ngài chân cô trần ở đây cô mỉm cười vẫy vẫy tay với anh tựa như dùng cách này để tuyên bố với người người đàn ông này là của tôi các người đừng có mà mơ tường trần việt bước dài đi qua đôi mắt lạnh lùng khi nhìn cô mới có chút dịu dàng anh hỏi lạnh không lạnh cô cười khẽ trước trước mắt với anh nhiệt độ thấp người lạnh lẽo nhưng có anh ở đây trái tim của cô rất ấm đang nói thấy anh định cởi áo Giang Nhung tóm lấy tay anh, ngăn cản anh động đậy, chui vào trong lòng ngực anh. Anh ôm em như thế này, thì em không lạnh nữa. Tay cởi áo của Trần Việt ngừng lại, đổi sang ôm lấy cô, cúi đầu hôn nhẹ chán cô. Sang Nhung ngửa đầu lên, nhanh như bay, trộm hôn lên môi anh, xong cười khẽ với anh. Thế này mới được. Nói xong, mặt cô bất giác đỏ ửng, mang ánh sáng mây người, như đang chờ Trần Việt đến hái. Trần Việt cúi đầu hôn lên mặt cô một cái. Cái này hai lòng rồi đi. Cái gì? Lời nào nghe mà sao thấy gợi đòn? Chẳng lẽ anh cũng có chút muốn hôn cô? Giang Nhung, anh trầm thấp gọi tên cô. Hử? Giang Nhung chớp mắt nhìn anh. Em cười rất xinh. Anh nói. Giang Nhung như vậy tràn đầy sức sống, sáng trói khiến cho người không thể rời mắt. Đây là lần đầu tiên Trần Việt chân thành trực tiếp khen cô. Giang Nhung thấy chút ngại ngùng cũng nói Anh cười cũng rất đẹp trai Về mặt thường ngày của Trần Việt luôn lạnh lùng Rất ít khi thấy anh cười Cô thấy cũng đếm không quá hai lần Nụ cười của anh không chỉ đẹp Mà còn khiến người ta say mê Nguyện mãi không cần tỉnh lại Giang Nhung kéo tay anh Cho tay vào lòng bàn tay của anh Để anh nắm tay cô Đi em sẽ anh đến chỗ bí mật Trần Việt không hỏi cô đưa anh đi đâu dù có cho là đi núi đao biển lửa nhân sinh của cô con đường của cô anh sẽ luôn bồi đến cùng đi được một đoạn đường càng đi càng xa lại vẫn không nghe thấy được tiếng nói chuyện của trần việt sai nhung ngẩng đầu nhìn anh ngài trần sao anh không hỏi em là đi đâu đi đâu cũng được chỉ cần là nơi em muốn anh đi sao anh chẳng có chút tò mò nào vậy sai nhung bất mãn hướng anh bĩu môi nếu anh đã không hỏi Thì cô cũng không nói Chỉ là cùng anh mười ngón tay đan vào nhau tư thế đi Tự như đi đến cuối chân trời Giang Nhung chỉ ra hổ nước vui vẻ nói Anh nhìn mấy khối băng kia Sáng long lành trong suốt Còn có thể nhìn thấy bèo phía dưới khối băng Giống như sinh mệnh kết băng Khiến người ta nghĩ đến mùa xuân Mấy đám bèo ấy Lại có thể sống bình thường Giang Nhung nói đến tay chân múa máy Lại không nghe thấy bất kỳ tiếng đáp nào Của Trần Việt Cô quay đầu nhìn anh Anh không thấy đẹp sao Không, rất đẹp, Trần Việt nói Nhưng dù cảnh đẹp trong mắt anh Cũng không sao sao được Với một phần nghìn người bên cạnh anh vẻ đẹp của cô, linh động mà hoạt bát Rất khó để có thể hình dung Chỉ nhìn cô cười thôi Mà lòng anh thấy bình yên Không thấy đến sự hỗn loạn của thế gian Chỉ có thể thấy được sự tồn tại của cô Trần Việt đã đi hết các nơi trên thế giới Nơi đẹp hơn chỗ này Anh thấy không ít Nhưng trong khoảnh khắc này Vì bức tranh cảnh này Có thêm một người Mà khiến trong mắt anh thành nơi đẹp nhất Vậy anh có thích không? Giang Nhung nhìn Trần Việt đôi mắt mong chờ hỏi Không biết là hỏi anh thích cô Hay là thích phong cảnh nơi đây? Yêu thích Trần Việt trả lời vẫn là hai chữ ngắn gọn Cho dù là cô hay phong cảnh Anh đều thích Nghe được đáp án của anh Giang Nhung rất vui Một phát nắm tay Trần Việt ngay Trần Em dẫn anh đi tìm báu vật. Tìm báu vật? Trần Việt nghe sao, cũng thấy đây là trò chơi của trẻ con. Nhưng anh lại không từ chối, đi theo bước chân của cô phía trước. Giang Nhung nắm tay anh, vừa đi vừa giới thiệu. Thật ra nơi này là mẹ phát hiện ra, sau đó dẫn em đến. Lại sau này, bà ấy là không muốn đến nữa, nên chỉ có mình em đến thôi. Nhắc đến người mẹ đã mất, sang Nhung bỗng chốc đau buồn, nhưng rất nhanh lại cười sáng lạn. Cô sẽ tiếp tục sống thật tốt Còn sống tốt hơn cả ngày trước Như vậy mới xứng đáng với việc Mẹ xả thân bảo vệ mình Sau này anh cùng em Trần Việt nắm chặt tay cô thêm chút Nhẹ giọng nói Sau này anh cùng em Đơn giản ngắn gọn năm chữ Là cách nói quen thuộc của Trần Việt Mỗi chữ nói ra đều rất hùng hồn Từng chữ chạm nhẹ vào trong tim Giang Nhung Ngày trước Giang Nhung từng nghe có người nói qua Người đàn ông chỉ biết nói ngon nói ngọt Dỗ phụ nữ Thì không chắc đáng tin Thực ra những người mà từ trước đến nay không khéo ăn nói Nhưng lại dùng hành động thực tế Để biểu đạt Thì chắc chắn là đáng tin Mà Trần Việt của cô Đúng rồi Trần Việt chính là của cô Chính là người đàn ông đáng tin thế đó Nhớ đến những ngày Trần Việt Quan tâm cô từng chút một Nụ cười của Sang Nhung càng thêm trói lói mê người Cô lại nói Mẹ còn đặt cả tên cho cái hồ băng này Anh đoán xem mẹ đặt tên gì Nhung nhung Sự theo sự yêu thương mà mẹ Giang Dành cho Giang Nhung Trần Việt chỉ có thể nghĩ ra được tên này Nhung nhung Hai chữ này nhẹ nhàng bật ra từ miệng Trần Việt Giọng nói trầm từ Lại dễ nghe ấy Khiến người cảm thấy mang chút ý nhị Tên ở nhà bị Trần Việt gọi như vậy Tim Giang Nhung đập thình thịch nhanh hơn Cô không nhịn được mặt đỏ bừng Khi mẹ cô gọi cô là Nhung Nhung luôn mang theo ý cưng chiều, tự như cô là cả thế giới của mẹ. Khi Lương Thu Ngân gọi cô là Nhung Nhung, đó là tình bạn gần 10 năm, ai cũng không thể ngăn cách. Mà Trần Việt trước nay chưa bao giờ gọi cô như vậy, có lẽ quan hệ giữa hai người chưa đủ thân mật đến mức ấy. Lại có lẽ tính anh như vậy, không quen gọi thân thiết như thế. Nhưng so với gọi Nhung Nhung, cô vẫn thích anh gọi cô là cô Trần. Ngài Trần, cô Trần, đây là một khẳng định thân phận của nhau. cô vỗ nhẹ lên khuôn mặt nóng rực. không phải, anh đoán lại đi. trần việt cẩn thận suy nghĩ. người không chút tế bào lãng mạn như anh, còn thật là nghĩ không ra mẹ giang có thể đặt tên gì cho cái hồ nước này. anh đoán lại xem. em cho anh năm cơ hội. sang nhung lại nói. không dễ gì cô kéo anh đến cùng nhau đi dạo. anh lại cứ thế im lặng chẳng nói năng, chỉ có mình cô nói khuấy động không khí. Trần Việt nghĩ nghĩ lại nói sang Nhung sang Nhung trợ mắt liếc anh một cái Ngài Trần Chúng ta có thể theo cách lãng mạn hơn một chút được không Trần Việt lại thành thật nghĩ tiếp Cuối cùng vẫn là lắc đầu Ngốc ngách Giang Nhung rất khinh bỉ trừng mắt nhìn anh Mẹ đặt cho Hồ Băng là Hải Tình Mẹ gọi Hồ Băng là Hải Tình Cũng không phải là tình trong tình yêu Mà là bao gồm tất cả các loại tình cảm Tình thân Tình yêu tình bạn Cho dù tình yêu tình thân hay là tình bạn Thật ra mỗi loại tình cảm Đều nên là đẹp nhất thuần túy nhất Lúc ngoại đặt tên cho hồ băng Nên là ngụ ý này Thế nhưng gia đình họ Chồng chẳng ra dáng chồng Cha càng chẳng ra dáng cha Chị gái chẳng ra dáng chị gái Đáng lẽ thân tình như một giọt máu đào hơn ao nước lã Lại bị họ phá hủy Ừ Trần Việt lại hừ nhẹ một tiếng ra vẻ đã biết ừ chỉ đáp lại có thế thôi chẳng lẽ anh không phải nên hỏi cô tại sao lại đặt tên này sao cô thật muốn cắn xe anh một ngụm sao thế thấy Giang nhung tức thở hồn hển trần việt chưa nhận ra bản thân rốt cuộc sai ở đâu trần việt tại sao anh không hỏi em vì sao lại lấy tên này vì sao giang nhung chừng mắt hung ác nhìn anh hất tay anh ra đi về phía trước bây giờ cô cảm thấy trần việt trước không kết hôn Nhất định là thường là bạn gái tức bỏ Bởi thế cuối cùng mới gặp cô Nghĩ đến khả năng vì mấy lý do Nên anh mới không kết hôn Trong lòng Giang Nhung lại thấy chút ngọt ngào Chính vì e quy của anh không cao Nên trước khi gặp cô Anh không lấy người con gái khác Giang Nhung lại quay đầu đi về phía anh Ôm lấy tay anh Anh cũng đừng u sầu nữa Em sẽ không ghét bỏ anh đâu Hai người mười ngón tay đan vào nhau Chậm rãi đi dọc ven hồ Đi lúc lâu Đến dưới một gốc cây đại thụ Giang Nhung lấy hai cái cành cây Đưa một cành cho Trần Việt Tìm đến một nơi trong trí nhớ Lấy cảnh cây ra bắt đầu đào đất Ngài Trần Cùng em tìm đào báu vật đi Các hành vi ấu trĩ đào báo vật này Lúc bé Trần Việt cũng chưa từng chơi qua Giờ là 28 tuổi rồi Thế lại bị vợ mình kéo đến chơi Nhưng anh cũng chẳng thấy vô vị Trái lại trong lòng Còn có một cảm giác phức tạp khó tả Làm một việc có nhàm chán hay không Không là bản chất của công việc quyết định Mà là xem bạn làm việc đó với ai Đào được một lúc Một cái hộp bằng đồng xuất hiện trước mắt họ Giang Nhung vui mừng Cuối cùng cũng đào ra mi rồi Cái gì Nhìn dáng vẻ hưng phấn của Giang Nhung Trần Việt không nhịn được hỏi Bảo bối đó Giang Nhung cẩn thận mở hộp ra Bên trong hộp còn có một cái hộp nhỏ bằng gỗ Sau khi mở từng tầng hộp bọc ra Giang Nhung lấy ra một cái nhẫn Anh nhìn này Đây chính là bảo bối hôm nay em dẫn anh đến tìm Trần Việt lặng lẽ thở dài một hơi Hóa ra Giang Nhung khi còn nhỏ Cũng giống như rất nhiều đứa trẻ khác Thích chơi thích quậy Lại còn học được trò giấu đồ Đưa tay ra đây Giang Nhung nói Trần Việt nghe lời đưa tay ra cho cô Cô bắt lấy tay anh Lấy nhẫn đeo lên ngón tay áp út của anh Đây là em tặng cho anh Anh đeo đi Về sau đừng tháo ra Cô không nói cho anh rằng chiếc nhẫn này Là năm đó mẹ dẫn cô cùng nhau chôn ở đây Lúc đó mẹ so đổ cô nói với cô Nhung nhung Sau này Có gặp được người thật sự quan tâm con Con muốn cùng người đó bên nhau trọn đời Thì hãy đào nó ra tặng người ấy nhé Năm đó cũng không biết tại sao Cô lại chưa từng nghĩ Sẽ đào nó lên tặng cù mạnh chiến Thẳng đến khi gặp Trần Việt Cô mới có suy nghĩ này Vì vậy cô lấy chiếc nhẫn này tặng trần việt thật ra cũng chính là bày tỏ tâm ý của bản thân cô muốn cùng anh bên nhau chọn đời trần việt em muốn cùng anh sống bên nhau cả đời anh nghe được không trần việt nhìn chiếc nhẫn giang nhung đeo lên cho anh kiểu sáng xưa cũ độ bóng không tốt trông có lịch sử khá lâu đời anh hỏi ở đâu ra giang nhung không trả lời tiến gần đến thơm anh một cái xong nhanh chóng tránh ra trước đôi mắt lòng lành nước nhìn anh cười nói không muốn nói anh hỏi ừ sai nhung gật đầu việc này không thể nói ra mẹ từng nói với cô chỉ cần cô đem nhẫn tặng đi thì nhất định sẽ được cùng người đàn ông ấy hạnh phúc vui vẻ một đời đây là lời chúc phúc của mẹ đối với cô vậy nên không thể nói ra nói ra sẽ không linh nghiệm nữa cô đã không muốn nói trần việt cũng không cố truy hỏi Chỉ là bản thân nhìn xuống hai tay cô Thấy hai cô trống không Anh mới chậm chạp nhận ra Hai người đăng ký kết hôn đã lâu Anh ngay cả nhẫn kết hôn cũng không chuẩn bị Giang Nhung chỉ phía trước bên trái nói Bên kia còn có một chỗ trống rất lớn Tuyết động rất dày Chúng ta có thể cùng nhau đắp người tuyết Anh bằng lòng lại cùng em đi dạo không Trần Việt gật đầu Chỉ cần cô vui Anh bằng lòng cùng cô đến bất kỳ nơi nào sang nhung lại chạy đến bên cạnh anh tóm lấy cánh tay anh trần việt đột nhiên nắm lấy gái cô cúi đầu hôn cô rất lâu cũng không chịu rời ra sang nhung đấm lên lưng anh người đàn ông này có lúc thật sự là nhỏ nhen nãy cô thơm trộm anh có chút anh lại dùng cách này để đáp trả nụ hôn kéo dài kết thúc trần việt buông Giang nhung vì anh hôn đến mặt đỏ tim đập giơ tay ra vuốt ve đôi môi đỏ bị anh hôn sưng sau này anh sẽ hết sức phối hợp với em dặn anh trầm thấp cái gì sang nhung ngẩn ngơ mới phản ứng lại hóa ra người đàn ông này cho rằng anh không hôn cô thì cô sẽ bất mãn thế nên anh mới hôn cô ngu ngốc sang nhung ng... ngẩng đầu hung hăng dẫm lên chân anh tức đến no rồi trần việt nhìn bóng lưng cô đôi môi mỏng khêu gợi hơi dương lên vẻ mặt trước nay luôn lạnh lùng cũng tràn đầy ý cười thỉnh thoảng chọc cô cảm giác này không tệ sau khi cùng Sang nhung tách ra, Sang hân lại đi trung tâm thương mại mua một vài đồ dưỡng da. đối với việc chăm sóc da, cô ta trước này đều rất hào phóng. gương mặt này là tư bản của cô, cô bắt buộc phải chăm sóc tốt, đầu tư bảo dưỡng mới có thể khiến nhan sắc bản thân trẻ lâu. nội bộ nhà họ Giang ra sao người ngoài không biết, trong mắt họ nhà họ Giang vẫn là phong quang rực rỡ. Sang hân lái xe BMW cũng không tính là siêu xe gì. Nhưng cũng không hề rẻ coi trọng mặt mũi như nhà họ Giang Bắt buộc phải có một vài thứ dùng để giữ thể diện Nếu không thế Thì làm sao có thể hòa nhập vào trong giới danh lưu Cô chủ Cô về rồi Người giúp việc mới thuê Nhanh chóng giúp Giang Hân sách túi lại nói Cơm tối đã chuẩn bị xong Ông chủ đã đợi cô rất lâu rồi Tôi biết rồi Trước mặt người giúp việc Giang Hân vẫn luôn tỏ vẻ là người thân thiện dễ gần Đến cửa cô đổi dép Đi vào phòng khách, thấy Giang Chính Thiên ngồi đó, cô ta đi qua nhẹ nhàng gọi, "Cha." Giang Chính Thiên đứng lên, giơ tay tát Giang Hân, tốc độ nhanh đến mức Giang Hân căn bản chưa phản ứng lại được. Theo tiếng tát vang lên, trên mặt Giang Hân xuất hiện dấu bàn tay rõ rệt. Cô ta ôm lấy mặt bị đánh đau, mắt ngấn lệ nhìn người đàn ông đánh cô trước mặt miệng nhẹ run rẩy, "Cha, tại sao cha đánh con?" Ngay cả một thằng đàn ông cũng bắt không xong Cô còn có cái ích gì? Giang Chính Thiên nói Giờ tay lên lại tàn nhẫn cho Giang Hân một cái tát nữa Cha, con là con gái cha Con gái Giang Chính Thiên lại giơ tay tát Giang Hân thêm cái nữa Vừa đánh vừa chửi Tôi tốn tiền nuôi cô hai mươi mấy năm Cho cô đi nước ngoài du học Mà cô, ngay cả người đàn ông Đã từng là của mình cũng không vãn hồi được Cô nghĩ Giang Chính Thiên tôi Thừa tiền quá hay thế nào? Cha, Giang Hân vốn là gầy yếu mỏng manh Yếu không ra được gió, từ lúc bị Giang Chính Thiên tắt đến hai cái, cô chỉ thấy mắt tối sầm cái gì cũng không biết. Giang Hân tỉnh táo lại, mở mắt ra nhìn thấy củ mạnh chiến đang ngồi bên cạnh giường cô ta. Chiến Trước nay cô ta chưa từng nghĩ qua, khi tỉnh lại cái nhìn đầu tiên sẽ thấy củ mạnh chiến. Trong lòng có một sự kích động không nói nên lời. Cô ta vội vàng ngồi dậy, giơ tay bắt lấy củ mạnh chiến, nắm chặt, cứ như tóm lấy được một cọng sơm cứu mạng. Cô cũng quá yếu đuối, chẳng qua chỉ chịu vài cái tát, thế mà cũng có thể ngất đến vài tiếng. Cô mạnh chiến nhìn cô, không nóng không lạnh, ném ra vài câu, rõ ràng không là tốt đẹp như trong kỳ vọng của Giang Hân. Giang Hân cắn môi, cẩn thận dè dặt nói. Anh tìm em có việc. Cô mạnh chiến cười lạnh một tiếng. Trần Việt, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái. Cô cảm thấy tôi tìm cô còn có việc gì. Em... sang hân còn muốn nói gì đó nhưng trong lòng lại đắng chát nói không nên lời. cô ta vẫn luôn biết rằng trong lòng cha, trong lòng cù mạnh chiến, cô ta có thể bị coi là công cụ ném ra đi dụ dỗ trần việt. một khi cô ta thành công, vậy chính là người có công lớn. bọn họ ai cũng không dám cho cô xem sắc mặt. có lẽ sẽ còn cung phụng cô. mà hôm nay cô ta dụ dỗ trần việt thất bại, giống như cù mạnh chiến nói, trần việt Ngay cả nhìn cô ta cũng không thèm nhìn Thất bại triệt để như thế Thất bại đến chẳng còn danh sự Giang Hân Cụ mạnh chiến nắm lấy cằm cô ta Dùng sức bóp chặt Ánh mắt hung ác Dựa vào dáng người quyến rũ này của cô Dựa vào cơ thể có thể khiến đàn ông phát cuồng này của cô Thế mà tại sao cái tên họ trần kia Vẫn không thèm nhìn cô một gái Chiến Anh nắm đau em Giang Hân khóc nói Nhưng lại chẳng đổi lấy được chút ánh mắt thương xót của cụ Củ mạnh chiến. Làm đau cô, còn mẹ cô vẫn còn tư cách kêu đau. Cụ mạnh chiến một tay nắm lấy tóc cô, túm đứng lên, đi dọn dẹp bản thân sạch sẽ. Tôi, mặc kệ cô dùng cách gì, nhất định phải khiến cho lêu trần, hủy bỏ và vĩnh viễn không hợp tác với cụ thị. Chiến, anh bỏ tay ra trước đã. Sang hân vừa gầy vừa yếu, cụ mạnh chiến giống như tóm con gà con, tóm sang hân nhấc lên. Cô là đồ đàn bà đáng chết, vô tác dụng. Cô làm việc không thành, lại còn có mặt mũi quay về. cù Mạnh Chiến đã hoàn toàn mất lý trí. Một tay nắm tóc của Giang Hân, một tay cay độc tát cô ta. cù Mạnh Chiến, anh điên rồi. Anh là dựa vào cái gì mà đánh người. Lúc trước cù Mạnh Chiến không yêu cô, sẽ không quan trọng cô, cùng lắm cũng không đối với cô ta thế nào. cù Mạnh Chiến hôm nay chắc là điên rồi. Giá mắng bản thiếu gia điên, bản theo ra điên cho cô xem. cô mạnh chiến nhấc chân lên đá mạnh vào bụng giang hân. cô mạnh chiến đá một cái, giang hân lại choáng váng. tốt hơn được một chút. khóe mắt cô ta nhìn thấy giang chính thiên đang đứng ở cửa phòng. cha. cô ta theo bản năng hướng giang chính thiên cầu cứu. nhưng mà giang chính thiên đứng đó không nhúc nhích, tự như đang xem một trò cười. các bạn thân mến. Các bạn vừa nghe xong tập 13 Chuyện lấy chồng bạc tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể đón nghe tập tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có chuyện mới sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Tình cảnh này đối với Giang Hân đã quen thuộc đến mức không thể quen hơn. Mẹ cô tà những năm này cũng đã bị cha bạo lực gia đình một cách tàn nhẫn. mà cô ta cũng luôn luôn đứng ở cửa lạnh lùng nhìn như đang xem một vở hài kịch trước nay chưa bao giờ nghĩ đến giúp đỡ mẹ cô ta tuyệt đối không ngờ nhanh như vậy nhanh đến nỗi cô ta chẳng kịp có chuẩn bị báo ứng ấy đã rơi vào cô sang hân thật muốn lớn tiếng khóc lên lại muốn cười to lên cười sự vô tri của bản thân cười sự vô dụng của bản thân cười bản thân lúc đầu tại sao bản thân không giúp đỡ mẹ nếu lúc đó cô ta làm chút gì đó có phải là sẽ không có ngày hôm nay không cô ta lúc này cuối cùng cảm nhận được những sự thống khổ của mẹ năm đó trải qua rõ ràng trước mắt có người có thể giúp mình nhưng có kêu sách cổ họng cũng không được hồi đáp trước khi có chuyện của Trần Việt Sang Hân cảm thấy cha đối với cô ta vẫn có tình thương không quá nhiều nhưng vẫn là có chút chút cha luôn đánh đập mẹ nhưng chưa hề nặng lời một câu với cô ta bao giờ Mỗi lần đều mặt cười đón chào với cô Cô ta cho rằng Cô ta luôn thật sự cho rằng Trong lòng cha Cô khác với Giang Nhung và mẹ Ngay giờ phút này Cô ta mới đau thương nhận ra Cô ta trong mắt cha Có lẽ còn không bằng con Hoàng Giang Nhung Tại sao đứa con Hoàng Giang Nhung Có thể sống tốt như thế Tại sao cô ta có thể nhận được Sự yêu thương của một người đàn ông xuất sắc như Trần Việt Tại sao ông trời đem hết Những cái tốt đẹp cho Giang Nhung Nhưng ngay cả chút sư thừa cũng không bằng lòng cho cô. Tại sao Giang Nhung có thể thoát khỏi số mệnh bị cha lợi dụng? Tại sao Giang Nhung có thể mà sang hơn cô thì không? Cô hận. Giang chính thiên đứng ở cửa, mặt không cảm xúc nhìn cù mạnh chiến đánh Giang Hân. Tự như người kia chẳng phải là con gái ông ta, chỉ là một người lạ chẳng liên quan. Trong mắt ông ta không một tư tình cảm, ngoại trừ lạnh lùng thì cũng chỉ là lạnh lùng. có thể không là lạnh lùng mà là trong mắt ông ta chỉ nhìn thấy tiền tài và quyền lực cái chữ tỉnh thần đối với ông mà nói từ trước đến nay chưa từng tồn tại đứng nhìn một lúc ông ta quay người đi khỏi nhìn bóng lưng rời đi của ông ta trái tim tàn nát của sang hân giống như sát muối rất đau rất đau đau đến cô ta cho rằng mình sắp chết luôn rồi đang nghĩ cù mạnh chiến lại tát một cái anh ta cay nghiệt chừng cô sáng vẻ như hận không thể nuốt chừng cô ta cứ như cù thị rơi vào tình cảnh này toàn bộ đều do cô ta gây ra cù mạnh chiến bản thân anh vô dụng lại còn chút dẫn đến phụ nữ rốt cuộc anh có còn là đàn ông không bị cù mạnh chiến kiềm chế sang hân không động đậy được cũng chỉ có thể công kích đối phương bằng ngôn ngữ tôi là đàn ông hay không ngủ với cô nhiều lần như thế chẳng lẽ cô vẫn không rõ bản thơ xa có phải là đàn ông không à cù mạnh chiến nói những lời khó nghe cúi đầu cắn một miếng lên cổ sang hân giờ có nói lời như thế này chẳng lẽ muốn bàn thiếu gia làm cô cù mạnh chiến anh buông tay sang hân điên loạn quát rốt cuộc cô ta đã làm sai cái gì tại sao lại bị hai người đàn ông mà cô ta cho là thân thiết nhất đánh đập cô buông tay bàn thiếu gia mà buông tay làm thế nào mà cho cô sướng được cù mạnh chiến vừa nói vừa cởi rơi thắt lưng bản thiếu xa thương xót cô một lần cho cô nếm thử mùi vị đàn ông Cù mạnh chiến anh yêu Giang Nhung không? Sang Hân cũng không biết tại sao bản thân lại nhắc đến Giang Nhung vào lúc này có thể là chỗ sâu trong lòng muốn hỏi nên hỏi thẳng xa nghe thấy cái tên Giang Nhung động tác tay Cù mạnh chiến cưỡng ép dừng lại anh ta yêu Giang Nhung không? đáp án cực kỳ khẳng định tất nhiên là yêu anh ta từng hận không thể đem Sang Nhung nâng nưu trong tay yêu thương hy vọng cả đời có thể nhìn thấy khuôn mặt tôi cười rạng rỡ của cô nhưng lúc đầu vì bản thân đi sai một bước liền đánh mất cơ hội tiếp tục yêu cô Giang Hần ôm lấy bụng bị đá đau tiếp tục hỏi vậy nếu hôm nay đổi lại là Sang Nhung đi quyến rũ Trần Việt thất bại vậy anh sẽ đối với cô ta như thế nào sẽ không nếu là Sang Nhung luôn luôn ở bên anh ta Hai người bọn họ sẽ vẫn luôn cứ thế yêu thương nhau Anh ta làm sao nỡ tặng Giang Nhung cho người đàn ông khác Như vậy không nỡ tặng cho người đàn ông khác Thì tại làm sao sẽ nỡ mạnh tay đánh Giang Nhung Tại sao? Giang Hân vẫn luôn mãi không hiểu Tại sao người luôn trả giá đều là cô ta Cú Mạnh Chiến lại không nhìn thấy Cố tình trong mắt anh ta chỉ thấy Giang Nhung Người không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào Tại sao? Cú Mạnh Chiến lặp lại Vấn đề này anh ta nghĩ rất lâu, cuối cùng cho ra đáp án. Có lẽ chỉ có một lý do, một người con gái có tự trọng hiển nhiên sẽ nhận được sự tôn trọng và yêu quý của người khác. Vì thế, mỗi lần khi anh ta muốn ép buộc Sang nhung làm việc gì, thật ra có chút lo lắng và sợ hãi. Bởi vì người con gái như thế sẽ làm ra điều gì là thứ mà anh ta mãi mãi cũng không thể tưởng tượng ra. Anh ta nói, bởi cô ấy yêu bản thân. Cô ấy yêu bản thân Sang hân nghĩ không rõ vấn đề này Lại có ai mà không yêu bản thân Cô ta cũng yêu bản thân mình Nhưng tại sao cù mạnh chiến Mãi mãi không nhìn thấy cô ta Cô ngay cả cái này cũng không hiểu Vậy cô so sao được với cô ấy cù mạnh chiến thả cô ta ra Sửa sang lại quần áo Từ trên nhìn xuống cô ta Sang hân nằm trên giường Chảy nước mắt Trong đầu vẫn luôn nghĩ đến câu cù mạnh chiến vừa nói Nghĩ đi nghĩ lại Cuối cùng cô cũng hiểu ra Cù mạnh chiến không chỉ không yêu cô ta Mà căn bản là coi thường cô ta Trong mắt Cù mạnh chiến Sang hân cô Chỉ là đồ gái ti tiện Chẳng khác gì nhau nó không chừng lại còn không bằng Vì những phục vụ của cô cho anh ta Là miễn phí Những chuyện này cô ta sớm nên hiểu ra Nhưng nghĩ đến giờ mới biết Đã quá muộn rồi Muộn đến bản thân không biết có nên sống tiếp không đừng xài chết nữa, đi rửa mặt, trải đầu, gọn gàng chút. Lát nữa cùng tôi đi gặp hai sếp. Nếu cô hầu hạ họ thoải mái, bản thiếu gia sẽ không thiếu chỗ tốt cho cô. Giang Hân đang nghĩ đến mất hồn, bên tai lại chuyển đến tiếng nói lạnh lùng vô tình của Cù Mạnh Chiến. Cô ta bỗng trợn trừng mắt, dùng sức cắn môi. Cù Mạnh Chiến, anh đừng hỏng ép tôi đi làm mấy cái chuyện dơ bẩn đó. Bản thiếu gia mới lười ép cô, tự nhiên sẽ có người đến ép cô. Bỏ lại lời này, Cù Mạnh Chiến cười lạnh một tiếng xoay người đi. Đối với thủ đoạn của Cù Mạnh Chiến và cha mình, Sàng Hân luôn rất rõ ràng, cô ta cũng tận mắt nhìn thấy nhiều những cảnh tượng khó coi. Nhưng mà, cô ta dù sao cũng không ngờ, những thủ đoạn sơ bẩn ấy, bọn họ sẽ lấy ra dùng trên người cô. Lêu Trần chướng mắt cô ta, vì vậy cô ta chẳng có giá trị lợi dụng cao. Nhưng bọn họ lại thấy rằng, của cái gì cũng không làm thì lãng phí tài nguyên, vì thế, tính tặng cô đi lấy lòng người khác. Đúng với ước nguyện ban đầu của họ, vật dùng đúng chỗ. Từ núi Tây Tuyết trở về, khi thời gian đã không còn sống, sang Nhung cực thèm muốn ăn lẩu, cứ thế kéo chân việt đi đến một quán lẩu mà lúc trước cô và Lương Thu Ngân hay đi. Vị trí quán lẩu rất hẻo lánh, nhưng việc buôn bán lại cực kỳ tốt, ngoài nguyên nhân do mùi vị ngon. chủ quán và vợ ông ta còn cực thân thiện dù cho khách nào đi nữa chỉ cần vừa bước vào quán của họ đều có một cảm giác như đang ở nhà nếu khách đến từ ba lần trở lên ông chủ nhất định sẽ nhận ra bạn là ai thế nên khi Giang Nhung kéo Trần Việt đến quán vợ chủ quán đi lên đón tiếp cười tùng tìm nói Nhung Nhung đến rồi nhìn đi, thân thiết như vậy giống như đang chào một người bạn lâu năm ba năm rồi chưa đến vợ chủ quán có thể nhìn ánh mắt lần đầu tiên nhận ra bạn đây không phải là cảm giác về nhà thì còn là gì Giang Nhung cười vợ chủ quán xin chào ánh mắt vợ chủ quán nhìn Trần Việt cười nói lâu như vậy rồi không gặp đã có bạn trai rồi không phải bạn trai Giang Nhung nghiêng đầu nhìn Trần Việt thấy sắc mặt anh không tốt cô vội nắm tay anh nói là chồng của tôi thật là một cặp trai tài gái sắc Vợ chủ quán vừa khen, vừa dẫn hai người vào chỗ ngồi. Hai người xem thực đơn, có việc gì gọi tôi. Vâng, cảm ơn. Giang Nhung nhận lấy tờ thực đơn trong tay của vợ chủ quán, đưa cho Trần Việt. Anh xem, anh thích ăn gì? Trần Việt, anh ăn gì cũng được. Thói quen của Trần Việt là không ăn cơm ở ngoài, lại càng sẽ không ăn lầu. Nhưng mấy thứ thói quen này lúc trước tuyệt đối sẽ không thay đổi. Anh lại nguyện ý thay đổi vì Giang Nhung. Thỉnh thoảng cùng cô đi mấy quán ăn bình dân Thỉnh thoảng cùng cô đi ăn lầu Thỉnh thoảng cùng cô đi dạo phố Giống như rất nhiều cặp vợ chồng khác Thật ra khá là tốt Sang Nhung lấy lại tờ thực đơn Tức hồn hền nhìn anh Ngày trần, anh rốt cuộc có biết khi chọn món Loại câu nói đáng ghét nhất Là thế nào cũng được Cái gì cũng được không Ẩm thực của anh từ trước tới nay Đều có người chuyên chuẩn bị dựa theo sở thích của anh Kinh nghiệm đến quán ăn nhỏ như này gọi món là không có. Về sau không kéo anh đi ăn lẩu cùng nữa. sang Nhung hung hăng trừng anh, sắp bị người đàn ông không biết chút gì về lãng mạn, làm cho tức nổ phổi. Anh thật sự cái gì cũng được mà. Trần Việt rất bất đắc dĩ lắc đầu. Anh đi đâu thì đi đi. sang Nhung lại trừng anh. Cô cảm thấy người đàn ông như Trần Việt nên cung phụng thôi. Chỉ cần thưởng thức là được rồi. Không thể đưa anh ta đến nhân gian. Không thì sớm muộn cũng bị anh ta làm cho tức chết Giang Nhung biết Trần Việt khẩu vị nhạt Nên chọn nồi lẩu uyên ương Món rau củ chọn nhiều hơn món mặn Chủ yếu vẫn là chiếu cố Trần Việt Miệng thì nói anh không tốt Nhưng thực ra trong lòng cô vẫn cảm thấy anh tốt Nhìn đi, ngày có nhân viên phục vụ lên món Cũng nhìn chăm chằm Trần Việt của cô không rời Cảm giác thật không thoải mái Khiến cô luôn thấy ngày nào đó dẫn anh ra ngoài Rất có thể sẽ không dẫn về được Nghĩ đến đây, Sang Nhung lại hung hăng nhìn Trần Việt, nhìn đến Trần Việt không hiểu ra sao. Trần Việt chỉ có thể yên lặng thở dài, xem ra trợ lý hứa nó không sai, phụ nữ tức giận trước nay chẳng cần có lý do. Sau khi nồi lẩu sôi lên, Sang Nhung gắp vào nồi món bao tử và lòng vịt, cố tình mấy món còn lại là thứ Trần Việt chưa bao giờ đụng tới. Anh không ăn à? Cô vẫn còn đang bực anh, nên là giọng điệu hỏi anh cũng không tốt. Có ăn. Trần Việt sơ tay lấy bát nước chấm mà Giang Nhung đã pha xong lấy của anh đưa cho cô. ớt ăn cay quá không tốt, ăn ít đi. Anh ngồi thẳng tắp vẻ mặt hờ hững, nói chuyện nghiêm túc thật sự, nhưng bộ dạng lạnh lùng cao quý này vẫn khiến cô cảm nhận được anh đang quan tâm cô. Hài, thôi cho qua đi. Rõ ràng biết tính cách anh như vậy, cô còn sao đo với anh cái gì? Giang Nhung bỏ đôi đũa dính ớt của mình xuống. Lấy đũa cả nhúng vài món sau vào nồi nước lầu nhạt cho anh Anh chắc chắn đói rồi Ăn trước đi Ừ Trần Việt gật đầu Nhưng vẫn không động đũa ăn Mà động tác tao nhã Gắp món mà Sang Nhung cho vào nồi Thấy món đã chín Lại vớt ra cho một cái bát bên cạnh để nguội cho cô Sang Nhung từ bé thích ăn lầu Lúc cùng mẹ đi ăn lầu Đa số là mẹ phụ trách nhúng đồ Còn cô phụ trách ăn Mẹ sẽ luôn lấy một cái đĩa để bên cạnh Trước bỏ đồ nhúng được rồi để nguội để khi cô ăn sẽ không bị quá nóng. Cô còn nghĩ rằng đời này ngoài mẹ ra sẽ không có ai đối với cô như vậy nữa. Trần Việt cảm ơn anh. Cảm ơn anh lúc nào và lúc em đau khổ nhất đã ở bên cạnh em. Cảm ơn anh vào lúc em không còn tin có sự ấm áp, anh đưa em đến ánh mặt trời làm ấm cả mùa đông trong em. Minh trí thật trùng hợp không ngờ sẽ gặp các anh ở đây. giọng nói của tiêu kính hà đột nhiên truyền đến đánh gãy suy nghĩ của Giang nhung cô nghiêng đầu nhìn thấy tiêu kính hà gầy gầy đứng ở bên bàn cạnh ho khóe miệng cười không chút để ý anh ta nói cô trần có thể ngồi cùng không tiêu kính hà làm bạn của trần việt lúc này lại mở miệng hỏi cô có thể ngồi cùng bàn không Giang nhung nhìn anh ta nhưng nhìn không ra anh ta đang nghĩ gì nghĩ trong chốc lát cô đang muốn từ chối lại nghe thấy giọng nói của Trần Việt lễ phép khách sáo chuyển đến thật xin lỗi không được Giang Nhung lần đầu tiên biết rằng hóa ra khi Trần Việt từ chối người khác cũng rất có lễ phép thế này thật tò mò anh lớn lên trong gia đình gì tố chất sao tốt thế cơ chứ Tiêu Kính Hà không thèm để ý nghiêng người ngồi bên cạnh Giang Nhung cười nói tôi hỏi cô Trần chứ không hỏi ngài Trần ngài Tiêu tôi là nghe theo ý của ngài Trần Giang Nhung nói Cô Trần chúng ta hai ngày trước nói chuyện còn rất vui sao cô có thể quay mặt không quen biết thế. Tiểu Kính Hà lắc đầu biểu cảm như là tôi đã rất tổn thương. Ánh mắt của Trần Việt bắn đến nhìn qua như đang cười nhưng lại khiến người ta sau lưng rét run Tiểu Kính Hà nhún vai đứng dậy nói Vậy chúc hai vị ăn cơm vui vẻ nhé. Bỏ lại câu anh ta xoay người đi đi được vài bước lại quay đầu nói Cô Trần Nếu ngày nào gặp được vấn đề khó giải quyết Hoàn ngành cô đến tìm tôi mọi lúc Cảm ơn bác sĩ Tiêu nhiều Sang Nhung khách sáo gật đầu mỉm cười với anh ta Nếu có chỗ nào Có thể làm phiền bác sĩ Tiêu Tôi nhất định sẽ đến tìm anh Sang Nhung không ghét người Như Tiêu Kính Hà Thậm chí còn cảm thấy được rất thân thiết khó nói Nhưng anh ta quá khôn khéo Ngay cả trong lòng cô nghĩ gì anh ta còn biết Nhưng cô lại chẳng biết gì với anh ta Kết bạn với người như vậy quá bị động Thế nên tốt hơn hết Cô nên cách xa anh ta một chút Trần Việt Bác sĩ Tiêu rốt cuộc là người thế nào? Tuy rằng Giang Nhung không muốn Có liên quan đến Tiêu Kính Hà Nhưng trong lòng đối với anh ta rất tò mò Nghe được câu hỏi của Giang Nhung Trần Việt hơi nhíu mày Trầm giọng nói Nghiên cứu tâm lý Sau này em ít để ý đến cậu ta Tuần lệnh ngài Trần Sang Nhung nhìn anh chăm chú Khóe miệng kéo lên cười nói Cô đã sớm thỉnh giáo Qua sự bá đạo của người đàn ông này Lại còn ra trường Chỉ là đối tượng là anh Nên là cô không ghét bỏ Cùng lúc đó Trong một chỗ khác cùng thành phố Trong club xa hoa trụi lạc Người đến uống rượu thì uống rượu Người đến nhảy múa thì nhảy múa Thậm chí còn có những giao dịch dơ bẩn hơn Giang Hân không hiểu mình đến đây thế nào Cô ta nhớ lại nghĩ đến nữ giúp việc ở nhà đưa cho cô ta một cốc nước. Chính là sau khi uống cốc nước đó xong, cô lại chẳng nhớ được cái gì, tỉnh lại khi đã thấy người nằm đây. Một gã đàn ông to béo mặt bóng nhẫy đang ra sức cày cấy trên người cô. Cô ta nhắm mắt lại cắn chặt môi, cố thà lòng bản thân, cứ cho là mình đang nằm mơ, chờ khi thức dậy mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng cô ta lại vô cùng hiểu rõ mọi chuyện đang xảy ra đều là sự thật. là cha cô và người đàn ông mà cô luôn theo đuổi bắt tay đưa cô đến đây khiến người khác tùy ý làm nhục cụ mạnh chiến nói sẽ không ép buộc cô quả nhiên là không ép buộc mà là dùng cách để tiện vô sỉ này cô ta nắm chặt tay, cắn răng trong lòng một lần nữa là yên lặng nhớ kỹ ba chữ cụ mạnh chiến trải qua sự nỗ lực của tập thể dự án phát triển Tây Bộ Thịnh Thiên đã ký ước thành công là nền tảng tốt đẹp cho sự phát triển từ nay về sau của thịnh thiên ở phía Tây. Tin tức này nhanh chóng chuyển đi khắp nơi, báo kinh tế và tài chính các nơi đều đưa tin về việc này. Trần Việt hai ngày nay vội đến, Trần không chạm đất, các loại xã giao đi đến cái này cái khác, bận đến đã hai tối không ăn cơm cùng Giang Nhung. Nhìn Giang Nhung đang giúp mình đeo cả vạt, nhìn hàng lông mi chớp động của cô, nhìn khuôn mặt phấn hồng của cô, anh lại không nhịn được cúi đầu hôn cô một cái. Sang Nhung, anh nhẹ giọng gọi tên cô. Hứng? Ngài Trần, công việc là quan trọng, nhưng vẫn phải chú ý sức khỏe. Hai ngày nay, anh đều rất sớm ra cửa, tối muộn mới về, bận giống như con quay. Anh cũng biết, anh quá vất vả, cô cũng sẽ lo lắng cho anh. Ừ. Trần Việt xoa so đầu cô lại nói, hôm nay việc cũng xong hết rồi, anh sẽ về sớm chút, ngày mai chúng ta cùng nhau về Giang Bắc. Sang Nhung gật đầu, em sẽ ở khách sạn đợi anh hai ngày này sau khi Trần Việt đi làm Giang Nhung ở khách sạn vẽ bản thiết kế bà năm không đụng đến bút vẽ có chút lạ tay nhưng may là nền tảng của cô tốt thiết kế thời trang lại là sở thích của cô hai ngày vẽ tiến bộ cực nhanh cô gửi bản vẽ xong cho Lương Thu Ngân xem Lương Thu Ngân sảm xí khen cô đủ nửa tiếng nói cô ba năm không làm thiết kế thật là lãng phí thiên tài vì nên nói Giang Nhung thả tin rằng heo mẹ leo cây cũng sẽ không tin lời từ miệng của Lương Thu Ngân. Ngày mai là về Giang Bắc rồi. Trước khi rời Kinh đô, Giang Nhung cấp thiết phải gặp một người. Trước khi về Giang Bắc, phải sắp xếp chuyện này ổn thỏa. Từ xe taxi xuống, Giang Nhung lòng vòng đi qua mấy cái ngõ, cuối cùng đến một ngôi nhà ở trước cửa quán cà phê không chút thu hút. Cô ngẩng đầu nhìn một cái, cái cửa được trang trí mộc mạc ở trên treo một tấm biển gỗ. trên tấm biển viết tâm trạng ông chủ không được tươi đẹp nghỉ một ngày thật là một lý do vừa tùy hứng vừa đáng yêu sang nhung giơ tay gõ cửa lại nghe thấy giọng nói con trai còn trẻ truyền đến đã đến rồi thì mời vào được sự cho phép của chủ nhà sang nhung đẩy cửa vào trên quầy bà đang nấu cà phê mùi cà phê tràn ngập cả phòng dù Giang nhung đã cài cà phê từ lâu ngửi được mùi thơm cũng không nhịn được cơn thèm Ngài hứa có thể chia cho tôi một cốc không? Người con trai ngồi trong quầy ba giờ mới ngước mắt nhìn qua con người tối đen như đá vỏ chai giống như một hồ nước sâu đèn kịt không thấy đáy Nhìn chăm chăm Giang Nhung hồi lâu anh ta mới chậm rãi nói Không biết nên tiếp tục gọi cô là cô Giang hay là nên sửa miệng gọi cô là cô Trần Giang Nhung Giang Nhung nói Hôm nay cô đến đây tìm anh ta là dùng thân phận Giang Nhung không muốn có nửa chút nào liên lụy đến Trần Việt, vì vậy cô là Giang Nhung. Đã là cô Giang, vậy tôi mời cô một cốc cà phê có là gì? Người con trai lấy ra một cốc đã sớm chuẩn bị xong, rót ra hai cốc cà phê, đưa một cốc cho Giang Nhung. Giang Nhung bưng lên thử một ngụm gật đầu khen. Rất lâu chưa uống cà phê nào ngon như thế này, hy vọng sau này vẫn có cơ hội được uống cà phê của ngài hứa. Chỉ cần cô Giang muốn uống, tôi lúc nào cũng hoàn ngay. Ngài hứa mắt híp lại mô nhách lên cười như không cười nhìn Giang Nhung Giang Nhung nghiêng đầu tránh khỏi tầm mắt anh ta nhìn thấy trên tường treo một bức tranh dầu trong bức tranh là bóng lưng một người phụ nữ nắm tay một bé trai nhìn qua rất ấm áp ánh mắt Ngài hứa cũng theo Giang Nhung nhìn sang rồi lại cười xem ra sở dĩ chúng ta có thể ngồi cùng nhau uống cà phê đó là vì chúng ta đều là người hoài niệm vậy nên Giang Nhung nhướng mày cười khẽ Đôi mắt trong suốt như sao trời sáng lạn Ngài hứa là đồng ý hợp tác với tôi Tôi nghĩ không có người đàn ông nào Sẽ từ chối người đẹp như cô Giang đây Ngài hứa sơ cốc cà phê lên Đụng một chút vào cốc của Giang Nhung Happy Corporation Happy Corporation Giang Nhung sương môi cười Từ trong túi sách Tùy thân lấy ra một cái USB Thứ này là quà gặp mặt tôi tặng cho Ngài hứa hai ngày nay tôi có nghe được một số chuyện chỉ cần ngài thuyết phục cô ta giúp ngài vậy chẳng bao lâu thứ mà ngài muốn sẽ là của ngài thực ra thứ tôi quan tâm hơn là trong USB này sẽ không là kho tàng bó vật riêng của cô giang không đôi mắt hoa đào mê người của ngài hứa khẽ híp môi kéo lên một nụ cười tà mị vậy thì ngài hứa xem xong sao mới biết được đúng hay không ngài hứa sau khi xem xong mà hài lòng đừng quên cho tôi một cuộc điện thoại thông báo Bỏ lại lời này, sang Nhung xoay người đi Để một bóng mỹ miều xinh đẹp cho Ngài Hứa Nhìn bóng lưng cô Ngài Hứa đưa tay ra làm một động tác bắt tóm Giang Nhung Anh ta khẽ đọc lại tên cô Cái tên hài biết bao Một người xinh đẹp biết bao Thế nhưng lại không thuộc về anh ta Nhưng thật là không thuộc về anh ta sao Đường đời còn dài Ai biết sẽ xảy ra chuyện gì Trong ngõ phủ lên Một lớp tuyết động dày Mỗi bước đi của sang Nhung lại để một dấu chân sau nhưng những dấu chân này lại nhanh chóng bị bông tuyết rơi che lấp chẳng lưu chút dấu vết tự như cô chưa từng đến đây đi ra cái ngõ quanh co sang Nhung đứng lại ở chỗ đậu xe taxi ngẩng đầu nhìn trời hít sâu một hơi lạnh mẹ, Nhung Nhung tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người từng làm tổn thương mẹ sau khi rời khỏi quán cà phê sang Nhung không hiểu sao đột nhiên thấy có chút hoảng hốt cảm giác hoảng hốt này rất mãnh liệt khiến cô trong lòng bất an cô bỗng nhiên rất muốn gặp trần việt ngay lập tức sau đó nắm lấy bàn tay dày dặn của anh hai ngày nay việc liên quan đến sự phát triển tây bộ thịnh thiên ồn ào rầm rộ sang nhung biết trần việt mấy ngày nay sớm đi về muộn cùng liên quan đến dự án đấy trần việt thân kiêm chức tổng giám đốc sáng tạo các dự án khác của thịnh thiên anh đều phải tham dự đại bốt của thịnh thiên còn thật dùng một mình làm việc của mấy người thấy trần việt bật như vậy mỗi ngày đều đi sớm về muộn thời gian hai người ở bên nhau cũng ít đi có lẽ bởi thế cô mới bất an như vậy cô lấy điện thoại ra xem giờ còn một tiếng nữa là đến giờ ăn cơm trưa hay là cô đi thịnh thiên xem sao nhân tiện mời anh ăn cơm không thể để anh đói được cô có ý nghĩ như vậy sai nhung tức khắc không chậm trễ đáp chuyến tàu điện ngầm tuyến số 9 đến tòa nhà Thịnh Thiên. 30 phút sau, Sang Nhung đứng dưới chân tòa nhà Thịnh Thiên. Tòa cao ốc này từng là kiến trúc biểu tượng của Kinh Đô, cũng là nơi làm việc mà rất nhiều thanh niên tài tuấn, khát khao được bước vào. Mặc dù khoảng thời gian trước có tin truyền rằng tổng công ty của Thịnh Thiên trong nước muốn chuyển đến sang Bắc, nhưng ở đây vẫn là người đến người đi, bận rộn có trật tự. Vì tòa nhà có gác cửa, Sang Nhung không phải là nhân viên của thịnh thiên Ngay cả cổng chính Cũng không vào được Tùy cô không can tâm Nhưng lại bất đắc dĩ Chỉ có tùy tiện đi loanh quanh Hy vọng bất an của bản thân có thể tiêu tan chút Nhưng nỗi bất an trong lòng Lại chẳng hề có dấu hiệu bớt đi Không biết vì sao Đến dưới tòa nhà thịnh thiên rồi Cô dường như cảm thấy có người đang nhìn mình Dường như từng động tác của bản thân Đều nằm dưới sự giám sát Cô không nhịn được nhìn khắp xung quanh Chỉ thấy khắp nơi, người đến người đi, các loại xe sang chạy như nước chảy không ngừng, mỗi người đều chăm chú nhìn vào công việc của mình. Ai sẽ để ý cô đây? sang Nhung lắc đầu, muốn thoát khỏi những suy nghĩ kỳ quái trong đầu. Sau khi cô đi dạo qua loa một vòng, thấy thời gian sắp đến 12 giờ trưa, có thể gọi điện hẹn Trần Việt đi ăn trưa. Vừa lôi được điện thoại ra, cửa tự động của tòa nhà tịnh thiên mở ra, Trần Việt cả người âu phục màu xám bạc. Trong sự vây quanh của một đám người đang đi ra Anh vừa đi vừa nói cái gì đó Bên cạnh anh có người cầm bút ghi lại Cũng có người không ngừng gật đầu về mặt mỗi người đều rất chăm chú Vừa thấy khuôn mặt tuấn tú chăm chú của Trần Việt Giang Nhung bỗng thở ra một hơi Bất kể đi đâu Sau người anh luôn đi theo rất nhiều người Anh có thể xảy ra được chuyện gì đâu Có lúc Giang Nhung sẽ nghĩ Khí chàng của Trần Việt đã mạnh mẽ như vậy con người cầm lái lưu trần của Thịnh Thiên sát phạt quyết đoán trong truyền thuyết lại sẽ như thế nào? Chủ nhân của Thịnh Thiên họ Trần, Trần Việt cũng họ Trần, anh sẽ không vì có quan hệ họ hàng với chủ nhân Thịnh Thiên nên mới bán sức làm việc như vậy. Sang Nhung đang nghĩ, Trần Việt dẫn theo một đám người đi đến cạnh cô. Theo bản năng, cô vội lùi sang một bên cung kính gọi một tiếng. Tổng giám đốc Ừ, Trần Việt hờ hững một tiếng còn như đáp lại chân không dừng một giây tiếp tục đi về phía trước. Cô chào hỏi với anh, anh ngay cả nhìn cô một cái cũng không. Anh thật là bận thế sao? Trần Việt đã đi được một khoảng cách, đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn về phía Giang Nhung. "Giang Nhung?" Rõ ràng là anh không ngờ rằng Giang Nhung sẽ xuất hiện ở đây. Vẻ mặt có chút kinh ngạc, chẳng qua chỉ một cái nháy mắt, anh lại trở về sắc mặt lạnh lùng. Thấy biểu cảm và giọng điệu của anh, Giang Nhung đã hiểu ra nãy lúc cô chào hỏi anh anh thật là không để ý đến sự tồn tại của cô thật ứng với câu nhìn không chớp mắt đi được một đoạn rồi anh mới phản ứng ra nãy nghe được giọng nói là của Giang Nhung Trần Việt quay đầu nhìn hướng Giang Nhung những người bên cạnh anh cũng nhìn về Giang Nhung ánh mắt của mọi người đều nhìn lên mình trong phút chốc Giang Nhung trở thành tiêu điểm của mọi người làm cô có chút không quen chỉ có thể ngượng ngùng nhìn Trần Việt cười Tôi không sao, ngài cứ đi trước đi Đi bận việc của ngài đi Mấy việc vừa nói Mọi người cứ thế mà làm Tôi còn có chút việc Trần Việt dặn dò một tiếng Nâng chân đi về phía Giang Nhung Anh trước cứ làm việc của anh đi Đừng để người ta cảm thấy anh vì phụ nữ Mà không chăm lo công việc Thấy Trần Việt vẫn còn việc bận Giang Nhung cảm thấy mình làm phiền Tới công việc của anh rồi Rất ái náy Việc cần bận thì bận xong rồi Trần Việt một tay nắm lấy tay cô Đi thôi cùng nhau ăn trưa Tay bị Trần Việt nắm Ấm áp rất thoải mái Giang Nhung ngừng đầu cười với anh Thật không làm trễ nải công việc của anh không Lỡ mày xếp lớn của anh biết Trong thời gian làm việc mà anh bỏ trốn Có trừ tiền lương của anh không Công việc là chẳng bao giờ làm xong Anh nắm bàn tay lạnh lẽo của cô thấp giọng hỏi Trời lạnh như vậy ra ngoài sao không mặc dày thêm chút con gái đều thích đẹp ra ngoài đi dạo mặc giày nhìn không xinh sang nhung cười tủ tỉm với anh thật ra cô mặc đồ trông rất công sở để đi gặp ngài hứa nói chuyện xong lại lười về khách sạn thay sang nhung đang nói trần việt đã cởi áo vét ra khoác lên người sang nhung em không lạnh anh đem áo khoác vét cho cô bên trong anh chỉ mặc một áo sơ mi trắng vậy chắc chắn là sẽ lạnh tay lạnh như thế lại còn dám nói là không lạnh giọng điệu bá đạo tuyệt đối khiến giang nhung không thể từ chối giang nhung nhìn anh cười anh mặc áo vào đi anh cứ nắm tay em thì em sẽ không lạnh nữa nghe lời anh nói giọng nói trầm nghe có vẻ không vui cô rất gầy rõ ràng cao gần một mét bảy nhưng khi anh ôm cô lại chẳng cảm thấy cô chút sức nặng áo anh khoác trên người vừa dài vừa rộng lại càng hiện rõ sự mảnh khảnh mong manh của cô bất giác trần việt ôm lấy cô muốn truyền hơi ấm của mình cho cô một chút Sang Nhung lặng lẽ dựa vào anh, cùng anh đi chậm lại thong thả đi về phía trước lúc này trong lòng cô nảy ra một ý nghĩ, không đi ăn cơm nữa hai người cứ thế này mà đi đi đến chân trời góc bể cũng được chân trời góc bể thật là một từ lãng mạn Sang Nhung đang nghĩ đến ngẩn ngơ ngẩng đầu lên nhìn thế mà lại thấy một chiếc xe mất không chế đang đâm về hướng họ chẳng có thời gian để Giang Nhung nghĩ cách Chỉ theo bản năng mà dùng sức Đẩy Trần Việt có khả năng bị xe đâm hơn xa Nhưng Trần Việt thì thoát rồi Cô thì lại còn ở đó Cô chỉ cảm thấy có một tiếng gió thét Tiếp đó là một bóng hình như núi đâm sát đến Cô bỗng nhiên hiểu ra bất an hôm nay là tại sao Xe đâm vào một tường ở bên Phát ra một tiếng vang cực lớn Tường bị đâm ra một hố lớn sang Nhung bị thùng xe mắc vào Quăng ra ngoài tất cả xảy ra quá nhanh nhanh đến nỗi lúc trần việt muốn cứu cô cô đã bị quăng đến luống hoa bên đường trần việt cái gì cũng không làm được chỉ có thể mắt trừng trừng nhìn người nhỏ gầy yêu đuối ấy bị quăng xa rồi rơi bịch xuống đất mắt anh tròn trừng nhìn thậm chí không phát ra được tiếng cú đâm đó tựa như đâm vào tim anh một tiếng ầm đâm đến ngũ tạng vỡ nát sang nhung nằm trên bãi cỏ màu xanh màu máu đỏ từ miệng vết thương ghê sợn ở chân chảy ra trải ra mặt cỏ xanh màu đỏ tươi kiểu diễm tựa như hoa mẫu đơn diễm lệ nhưng sang nhung lại nằm đó như cánh hoa héo tàn lung lay sắp đổ đổ ẩm xuống đất trần việt trong lòng trầm xuống nắm chặt nắm đấm bên người mình chạy như bay đến bên sang nhung một tay bế cô lên nhẹ ôm vào trong ngực sang nhung tưởng sợ anh lập tức đưa em đi bệnh viện sang nhung nghe thấy giọng nói của trần việt khóe miệng mím lại không biết là sao đâu hay là cô muốn kéo ra nụ cười an ủi Trần Việt, mắt cô ngước lên nhìn Trần Việt trong ánh mắt thế nhưng lại có chút vui mừng. Cô đột ngột giơ tay, đem ngón tay lạnh băng để lên giữa đôi mày nhăn lại của Trần Việt, nhẹ nhàng dịu dàng nói: yên tâm, em không sao, chỉ có chút đau. Không sao, làm sao mà không sao chứ? Miệng vết thương gây rợn trên đùi cô, máu tươi cứ thế chảy ra, làm sao sẽ không sao chứ? Rất đau, rất rất đau. vẻ mặt méo mó của cô mỗi lần đau đều như kim châm đâm vào tim trần việt lần đầu tiên anh hận cô gái trước mắt lại hận bản thân không thể bảo vệ cô an toàn đến tận xương tủy trần việt cắn răng vẻ mặt thâm trầm giống như là sát anh thở ra một hơi bế ngang sang nhung lên trầm giọng nó với hứa huệ nhi và lưu diên đi bệnh viện vết thương trên chân của sang nhung mất máu quá nhiều nãy lại còn bị dọa sợ hãi dù cô cố tỏ ra bình thường Giờ cũng không chịu nổi nữa, ngất đi trong vòng tay giày ấm áp của Trần Việt. Trước khi mất đi ý thức, cô lờ mờ nhìn thấy sắc mặt của Trần Việt rất dọa người. Vẫn lần đầu cô thấy anh, có ánh mắt đáng sợ như vậy. Sang Nhung tỉnh lại là lúc nằm trên giường bệnh ở bệnh viện, chân được bó dài băng vải trắng, tay tiêm truyền dịch. Cô nghiêng đầu vừa lúc chạm đến ánh mắt u ám của Trần Việt, anh âm trầm nhìn cô, không dây một tiếng, có vẻ rất tức giận. Trần Việt em... Giang Nhung mở miệng muốn nói gì nhưng cổ họng khô khan nó không nổi. Trần Việt lập tức lấy cốc nước trên tủ đầu giường, cắm ống hút rồi đưa đến bên miệng cô. Giang Nhung hút hai ngụm, giải khát xong nhìn anh. Cô kéo ra một nụ cười. Trần Việt... Cô vẫn chưa nói xong. Trần Việt đã xoay người đi, ngồi xuống sofa bên cạnh, lấy giấy tờ ra xem. Hoàn toàn không muốn để ý đến cô. Trần Việt... Cô nằm trên giường bệnh. anh còn không thèm quan tâm cô sang nhung thấy cực kỳ tủi thân vành mắt không nhịn được đỏ lên nhìn bộ dáng vành mắt đỏ hoe trần việt ném tờ báo trên tay đi đi đến cạnh giường bệnh ngồi xuống cúi đầu hung hăng hôn cánh môi nhợt nhạt không có tí máu của cô anh cắn gặm mút tự như trừng phạt cô nhớ đến khoảnh khắc xe đâm vào cô nghĩ đến máu đỏ từ cơ thể cô chảy ra nghĩ đến lúc cô mất đi ý thức mà ngất đi trong lòng anh Chỉ cần nghĩ đến những thứ này Lòng anh khủng hoảng Sống trước nay 28 năm Anh chưa từng trải qua chuyện như vậy Cảm giác như ngạt thở Khiến người ta khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần So với việc bản thân bị thương nặng Anh giận bản thân Giận bản thân không thể bảo vệ cô Lại chờ mắt nhìn những người đó Làm tổn thương cô dưới mí mắt anh Trong phút chốc chiếc xe xông đến Cô đã lựa chọn để anh ra Chẳng lẽ cô không từng nghĩ đến Mình sẽ bị đụng xe sao Chẳng lẽ cô không biết phụ nữ nên biết lúc nào cần chút yếu đuối thì mới càng người khác yêu thích sao? Chẳng lẽ cô không biết anh không cần sự bảo vệ của cô mà là anh muốn bảo vệ cô cả đời? Rất lâu sau, anh mới tha cho đôi môi cô nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của cô đưa tay sờ nhẹ. Giang Nhung, lẽ nào em chẳng có chút yêu quý mạng sống của mình sao? Giang Nhung sơ tay ra đấm anh một cái. Ai nói? Em không yêu quý mạng sống của bản thân, chỉ là giờ phút ấy không cứ thời gian cho em nghĩ nhiều. Nếu cho em thêm chút thời gian để em suy nghĩ, em chắc chắn sẽ không làm vậy. Trần Việt nhìn chăm chúi khuôn mặt xinh đẹp của cô, vén những sợi tóc là xòa trước chán, lại cúi đầu ấn lên một nụ hôn lên chán cô. Sang Nhung, em không là một người, em bị thương, anh lo lắng cho em lắm. Sang Nhung sụt dịp mũi, nói giọng mũi, xin lỗi, lại làm anh phải lo cho em. Vì vậy đồng ý với anh sau này không cho phép làm ra hành vi ngu ngốc này nữa sắc mặt và giọng điệu của anh dịu đi rất nhiều Ừ, Giang Nhung gật mạnh đầu Sau này em sẽ không Trần Việt xoa đầu cô lắc đầu bất đắc sĩ thở dài Sao lại có thể ngốc như vậy Giang Nhung trong lòng nói Cô mới không ngốc Bởi vì cô không muốn thấy anh bị thương Nếu anh bị thương Cô nhất định sẽ khó chịu hơn so với bây giờ Trần Việt Giang Nhung ngừng chút hỏi có trao ra tại sao xe bán tải kia là mất kiểm soát không hình như hỏng phanh xe dựa vào hiểu biết của cô về Trần Việt tính cách của anh tuyệt đối sẽ không nói ra hai từ hình như biết anh sẽ không muốn nói ra nguyên nhân thật sự cho cô Giang Nhung cũng không hỏi lại nữa xét theo câu trả lời của Trần Việt tai nạn xe chắc chắn là do người làm vậy thì là mưu sát có chủ đích giữa ban ngày ban mặt dám mua kẻ giết người kẻ đứng sau là hướng về cô Hay là hướng về Trần Việt Nghĩ đến đoạn này Trong lòng Giang Nhung hững một nhịp Không nhịn nổi nhìn về phía Trần Việt Trần Việt thấy được nỗi lắng của cô Xoa đầu cô mềm giọng nói Bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi nhiều Ừ, Giang Nhung gật đầu Khi Giang Nhung tỉnh lại lần nữa Muốn đi nhà vệ sinh Nhưng chân trái của cô bị thương không đi được Trong phòng bệnh lại chỉ có Trần Việt Dù sao vẫn không nên khiến anh giúp Việc này làm Giang Nhung rất là khó nghĩ Cô lại nhắm mắt nhịn hồi lâu Xong nhịn đến không thể nhịn hơn nữa Đành mở mắt nhìn Trần Việt Đang ngồi ở ghế sofa bên cạnh xem giấy tờ Trần Việt ngẩng đầu Cần gì bảo anh Giang Nhung cười lung túng Anh có thể ra ngoài một chút gọi nữ y tá vào không Trần Việt đứng dậy bước đến Kéo chăn ra rồi bế Giang Nhung lên Giang Nhung giật mình Bản năng ôm chặt lấy cổ anh anh Anh muốn làm gì thế này khoảng cách giữa cô và anh gần trong gang tấc, cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Trần Việt phả trên mặt cô lại vội thẳng buông tay cô đang ôm cổ anh vừa buông chân Giang Nhung đập một bát không cẩn thận căng đến vết thương đau đến nỗi môi cô nhăn mày lại Trần Việt nhíu mà nhìn cô không phải em muốn đi nhà vệ sinh sao Trần Việt nói vậy khiến Giang Nhung không thể đáp lời được tùy cô muốn đi nhà vệ sinh Nhưng việc này sao có thể để anh giúp được Quá ngại ngùng Quá xấu hổ có được hay không Trần Việt dường như không nhìn ra sự xấu hổ của cô Ôm cô đi đến nhà vệ sinh Mặt Sang Nhung như bị thiêu đốt Trần Việt không được Trần Việt không để ý lời cô nói Mà buông cô ngồi trên bồn cầu Rồi đưa tay giúp cô cởi quần Trần Việt Sang Nhung nắm chặt lấy tay anh Cô hoảng loạn nói Em tự làm được Thực sự không cần anh giúp đâu chẳng lẽ những người đàn ông có trị số tình cảm thấp đều không biết xấu hổ là gì hay sao dù gì cô cũng là con gái sao có thể để anh hỗ trợ việc xấu hổ như vậy được thật phá hủy hình tượng quá đi em có thể sao Trần Việt nghiêm mặt hỏi lại anh chỉ là muốn giúp cô chứ không có ý nghĩ gì khác nhưng thấy khuôn mặt của cô gái đã đỏ bừng như vậy có lẽ đã nghĩ đến những gì rồi em thật sự có thể Giang Nhung mém chút là giơ tay lên thề Dù không thế, thì cô cũng không muốn anh giúp cô tí nào. Nghe được Giang Nhung chắc chắn như vậy, Trần Việt nhìn cô, rồi xoay người, rồi xoay người ra khỏi, tiện tay đóng cửa lại. Xong rồi thì gọi tôi. Giọng anh vẫn gợi cảm trầm thấp như thế, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, không chút nào để ý đến việc phải giúp cô đi nhà vệ sinh. Nhưng Giang Nhung, giờ lại hận không thể trốn mình trong nhà vệ sinh, cũng không muốn ra khỏi nữa. Người đàn ông này thật là... Sau khi đã giải quyết xong cô họ nhẹ một tiếng giọng Trần Việt lập tức truyền từ ngoài cửa vào có phải xong rồi không? Vâng, Giang Nhung đáp lại rất khẽ nghĩ đến việc bản thân đi vệ sinh Trần Việt thì coi chừng ngoài cửa mặt cô làm gì cũng không cách nào hạ nhiệt được Trần Việt đẩy cửa vào động tác nhẹ nhàng ôm cô đi rửa tay rồi lại ôm cô về phòng đặt cô lên giường bệnh anh lại nói đầu còn choáng nữa không? Giang Nhung gật đầu Có hơi, nhưng không nghiêm trọng lắm. Trần Việt vút vút đầu cô, vậy ăn chút gì trước đã, ăn xong rồi đi nghỉ. Trên người cô đầy vết thương, mà vết thương trên đùi là nghiêm trọng nhất. Phần đầu bị tổn thương, hơi có dấu hiệu chấn động não, cần phải nằm viện quan sát vài ngày. Nếu không phải chiếc xe hôm qua bị bổn hoa bên đường cả lại một chút, phương hướng tông vào lệch một chút, thì kết quả khó mà lường được. Nhớ đến một màn hôm ấy, Trần Việt ôm chặt lấy Giang Nhung, Sau này anh sẽ không để cô nhận bất cứ tổn thương nào như thế nữa. Sau khi dùng bữa xong, sang Nhung lại ngủ thêm. Hứa Huệ Nhi gõ cửa bước vào, vừa định mở miệng nói. Trần Việt lập tức đưa tay ra dấu im lặng. Cùng hứa Huệ Nhi bước ra ngoài phòng bệnh mới để cô ta nói. Tổng giám đốc Trần, ngài đoán không sai ạ. Đúng là do củ mạnh chiến sai xử. Hứa Huệ Nhi vừa nói vừa nhìn Trần Việt. Thế mặt anh ta không có gì thay đổi mới tiếp tục nói ra. người anh ta nhằm vào là ngài chứ không phải là bà nhà đâu ạ nghe đến đây đôi con người dưới khung kính vàng hơi híp lại nhẹ lạnh lùng nói ra mấy chữ hắn ta muốn tìm chết vậy thành toàn cho hắn hứa huệ nhi nói tiếp bên phía cảnh sát việc này không cần cảnh sát vừa dứt câu nói này ra trần việt lập tức xoay người quay về phòng bệnh trần việt không nói quá rõ ràng nhưng hứa huệ nhi thì hiểu rất rõ ý của anh sao cù mạnh chiến cho cảnh sát nhiều nhất nhốt được vài năm đó là sự trừng phạt nhẹ nhất nếu cù mạnh chiến đã muốn chơi sau lưng vậy bọn họ sẽ cùng chơi như thế với hắn ta vài năm nay để giữ vững tập đoàn thịnh thiên trần việt cũng không từ bỏ dùng những thủ đoạn đặc thù xử lý một số việc còn về cù mạnh chiến kẻ không biết trời cao đất dày này là chính hắn tự tay muốn đẩy cù thị vào vòng xoáy phá sản này Giang nhung cảm thấy Trần Việt là người sẽ không nói ngọt Nhưng lại là một người biết cách chăm sóc chú đáo Vết thương trên chân cô đã lành nhiều Không cần giúp Cũng đã có thể dạo bước chậm chậm rồi Nhưng anh vẫn thế Chăm sóc ở bên cạnh cô không rời Lúc này anh đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh xem tài liệu Nét mặt chuyên tâm chăm chú Nghe nói người đàn ông trong công việc là quyến rũ nhất Trần Việt nhà cô cũng không ngoại lệ Cô không thể nào rời mắt được Mỗi khi nhìn anh chuyên tâm như vậy Cô ngắm anh khá lâu Cuối cùng thì anh cũng ngẩng đầu lên Ánh mắt thầm thúy của anh Sao nhau với đôi mắt trong suốt của cô Anh thấp giọng hỏi Sao vậy? Giang Nhung suy nghĩ rồi nói Em muốn xuất viện rồi Muốn về Giang Bắc Em nhớ miên miên Đến thủ đô đã gần nửa tháng Cô rất nhớ nhung thời tiết ở Giang Bắc Nhớ miên miên ở Giang Bắc Nhớ món ăn ở nơi đó Nhớ rất nhiều thứ của Giang Bắc Mà nguyên nhân khiến cô không kịp đợi muốn rời khỏi thủ đô, là vì nơi đây là nơi mà thế lực nhà họ cũ lớn mạnh nhất. Trần Việt không nói cho cô về tai nạn xe vài ngày trước, nhưng không có nghĩa là cô không biết gì, việc này nhất định có liên quan đến những người kia. May mắn duy nhất, đó là người bị thương là cô. Có người chăm sóc miên miên, Trần Việt buông tập tài liệu xuống rồi bước đến ngồi cạnh cô vuốt mái đầu cô. Chiều này làm kiểm tra thêm lần nữa, nếu xác nhận não em không sao thì chúng ta về nhà. Vâng, Giang Nhung cười gật đầu Anh nói là chúng ta về nhà Chẳng trách gần đây Cô cứ muốn về sang Bắc Thì ra, cô đã xem nơi đó là nhà cô Là nhà của anh và cô Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên Hứa Huệ Nhi đẩy cửa bước vào trong Xếp tổng, ngài tiêu đến rồi ạ Cô bảo cậu ta đợi chút Trần Việt kéo chăn đáp lên người Giang Nhung Nghỉ ngơi thật tốt, anh đi rồi về Vâng, Giang Nhung gật đầu Trần Việt bước ra ngoài Tiêu Kính Hà đã đứng trên hành lang bên ngoài phòng bệnh Khuôn mặt không còn nét cười quen thuộc Ánh mắt nặng nề nhìn Trần Việt Trần Việt không nói chuyện Chỉ gật đầu với anh ta bước qua Tận lực cách phòng bệnh sang Nhung xa Sa một chút Tiêu Kính Hà hiểu rõ ý của Trần Việt Đành lưu luyến không rời liếc nhìn phòng bệnh rồi đi theo Giờ quê thế nào? Đợi đứng lại Tiêu Kính Hà Mới ra vẻ thoải mái nói Trần Việt nhìn anh ta một lát sau đó quay đầu hướng nhìn ra cửa sổ khá tốt Tiêu Kính Hà nhìn vào sự hờ hững của Trần Việt bọn họ vốn là bạn học nhiều năm quan hệ luôn tốt đẹp Trần Việt tuy ít nói nhưng khá tốt đối với bạn bè giờ lại hờ hững thế này hoặc là cảm nhận được anh đã vượt bên giới hoặc là anh ta đã biết được gì rồi nghĩa đến đây Tiêu Kính Hà bất đắc sĩ cười cậu đã biết Trần Việt không khách khí gật đầu đúng là không giấu được cậu tiêu kính hà bất đắc dĩ buông tay nói tiếp vậy cậu muốn làm gì trần việt đốt thuốc xíp một hơi chậm rãi nói cậu muốn nhận nhau với cô ấy tôi không cấm nhưng tôi hy vọng đừng để cô ấy biết việc đó sang nhung vừa từ bóng tối mắt mẹ bước ra nếu để quê biết thêm chuyện hai mươi mấy năm trước nữa anh không dám tưởng tượng cô sẽ thế nào cho nên anh cố gắng bảo vệ cô không để cô chịu chút tổn thương nào nữa người ba của chúng tôi Chết vì tai nạn giao thông Cảnh sát nói là ngoài ý muốn Nhưng ai cũng biết không phải ngoài ý muốn Tiêu Kính Hà thở dài xa xăm nói tiếp Lần này lại là tai nạn giao thông Cái nhà đó thật đúng là biết cách chơi mấy trò này Trần Việt bình tĩnh nói Nhà họ cù vùng vẫy không được bao lâu nữa đâu Đúng vậy Tiêu Kính Hà nhìn Trần Việt Rồi lại thở dài hễ là lêu trần ra tay Nhà họ cù dù có bản lĩnh Thì cũng không vùng vẫy được bao lâu Không cần tôi ra tay Vẫn sẽ có người chừng trị bọn họ Trần Việt nhìn Tiêu Kính Hà Không mặn không nhạt Mà nói ra câu như vậy Nghe Trần Việt nói Tiêu Kính Hà liền hiểu ngay Mỗi một chuyện anh làm Không thể qua mắt được Trần Việt Ví như chuyện anh ám chỉ để Giang Nhung Tìm họ hứa kia đối phó nhà họ cù Sợ là Trần Việt đã sớm biết được Nếu Trần Việt đã sớm biết chuyện kia Thì Tiêu Kính Hà cũng không sợ Mà làm rõ với Trần Việt Anh ta tiếp lời Để tên nhỏ hứa kia đi lo chuyện nhà họ cù Khiến nhà bọn hắn tự giết lẫn nhau Đó mới là một vở kịch hay Trần Việt giết một ngụm thuốc cuối cùng dập tắt mẩu thuốc lá nói Việc cậu giật dây Giang Nhung làm việc kia Tôi không trách cậu Trái lại Anh còn phải cảm ơn Tiêu Kính Hà Đã cho Giang Nhung chỉ ra một con đường sáng Mẹ ruột bị vài người bức tử Với tính Giang Nhung tất nhiên đâu chịu đẩy yên Cho cô một con đường Tìm đến tên họ hứa, dù sao cũng tốt hơn để cô như người mất hồn cả ngày. Còn việc có thành công hay không, anh có thể âm thầm trợ giúp tên họ hứa kia một chút. Như Tiêu Kính Hà nói, khiến người nhà họ cù tự mình đá nhau, đó mới gọi là một vở kịch hay không đúng sao. Cám ơn đã không trách, Tiêu Kính Hà vỗ vai Trần Việt. Tớ biết cậu lo lắng cho cô ấy, nên tớ sẽ không làm việc khiến cậu lo lắng đâu. Trần Việt không nói gì nhìn anh ta. Sau này sẽ phải đối xử với cô ấy thật tốt đấy Tiểu Kinh Hà vỗ thêm cái nữa lên vai Trần Việt Rồi quay người hờ hững như trước đây Em giải quý của anh Ba anh năm xưa yêu một cô gái là Thanh Mai Trúc Mã Nhưng vì đủ nguyên nhân mà chia tay Sau này người thì lấy vợ, người thì lấy chồng Hai người đều có gia đình của mình Có con cái của bản thân Vốn cho là cuộc đời giữa bọn họ sẽ không có bất cứ quan hệ nào nữa Dù là gặp lại cũng chỉ là gật đầu chào nhau Mỗi người một ngả Lại đâu ngờ Người ba quyền cao trích trọng lại trở thành mục tiêu Người ta muốn nhờ cậy vào Người nọ Ba lần bẻ lượt đến nhà ám chỉ Có thể tặng vợ cho ba anh Sau bị ba anh cự tuyệt nhiều lần Sinh lòng ác độc Trong một chuyến công tác Bị người ta tinh kế hãm hại Người yêu thành mai trúc mã bị chuốc thuốc Đưa đến giường ba anh Lần đó ba anh vốn cự tuyệt Nhưng bà ấy lại khóc lóc xin bài giúp, giúp bà ta diệt lửa trong cơ thể. Tiêu Kính Hà đoán mẹ Giang Nhung có lẽ còn yêu ba anh, nếu không bà ấy tuyệt đối sẽ không chịu bị chồng bà chi phối. Sai lầm đã lập, người nọ cầm ảnh đến uy hiếp ba anh. Không ngờ ba anh không chịu thỏa hiệp, bởi vì đó mà tạo ra một vụ tai nạn giao thông. Hai mươi mấy năm qua đi, bọn họ là tạo ra thêm một vụ tai nạn nữa. May mà Giang Nhung mạng lớn chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm tính mạng. có điều, những kẻ nhà họ Cù, những kẻ nhà họ Giang kia, lần này chỉ sợ là không ai có thể thoát được cả. Ra khỏi bệnh viện, Tiêu Kính Hà ngẩng đầu nhìn bầu trời, trời âm u, sợ là một trận tuyết lớn lại đến rồi. Tại biệt thự nhà họ Giang, Giang Hân ngồi trước bàn trang điểm, an tĩnh nhìn người trong gương kia. Người trong gương mày tú như tranh, mặt trái xoan đúng chuẩn, nhìn đâu cũng là một mỹ nhân đúng chuẩn. Mà cơ thể cô lại dơ bẩn, nhàn nhuốc đến độ cả bản thân cô cũng ghét bỏ. Hai ngày rồi, chỉ cần nhắm mắt sẽ nghĩ đến chuyện xảy ra hôm ấy, nghĩ đến những người đàn ông đã làm chuyện ghê tởm đó. Mà cù mạnh chiến đâu? Hắn đứng ngay bên cạnh nhìn xem, thậm chí còn hò hét hùa theo. Chính lúc ấy, người mà cô ta hận không phải là người đàn ông đang nằm trên người cô ta, mà là người cô ta đã đuổi theo từ nhỏ đến lớn. Cô hận không thể uống máu hắn ta, ăn xương, lột ra hắn ta Sang Hân nhìn chằm chằm chính mình trong gương một lúc lâu cô mới đưa tay sợ một lớp trang điểm nhạt cho mình không thể nghi ngờ rằng cô đẹp không cần quá nhiều lớp phấn để làm nền bước ra đường cô cũng có thể so bì trên cơ với vô số cô gái ngoài kia đương nhiên ngoại trừ cô gái mà cô luôn so sánh từ nhỏ đến lớn sau khi trang điểm xong Sang Hân làm như chưa có chuyện gì mà xuống lầu dùng cơm lái xe ra ngoài mọi chuyện bình tĩnh yên ả như chưa từng xảy ra chuyện gì cả nhưng chỉ có mình cô là biết cô không còn là con ngốc Giang Hân cả ngày chỉ dõi theo cù mạnh chiến nữa cũng không còn là một Giang Hân suốt ngày chỉ nghe lời Giang Chính Thiên tuyết lắng đọng đường phố chưa kịp tan một trận tuyết mới lại bắt đầu vì an toàn mà cô ta lái xe rất chậm còn rất nhiều việc cô ta chưa làm xong cô ta phải cẩn thận sống phải sống lâu hơn những kẻ kia mới được Đã đến nơi muốn đến, nhưng cô ta không xuống xe mà chậm rãi hạ cửa kính xe xuống. Một chiếc xe khác đỗ bên cạnh xe cô ta, đối phương cũng đang từ từ hạ cửa xe xuống, cười với cô ta. con gái lớn nhà họ Giang chào cô. Ngài hứa chào ngài, Giang Hân nói. Chuyện tôi nói có điện thoại với cô, chắc cô đã suy nghĩ kỹ rồi đúng chứ? Anh ta khẽ khẽ cười. Giang Hân nhìn anh ta đánh giá một lúc lâu hỏi. Anh cứ thấy chắc chắn tôi sẽ hợp tác với anh sao? Đương nhiên, anh ta cười lên bởi tôi hiểu rõ tính cách có thủ át báo của cô Giang đây. Hơn nữa, chuyện mà tôi biết không phải là chuyện nhỏ nhặt gì đâu. Nó ảnh hưởng đến cả đời người của cô Giang đây ấy. Nghe anh ta nói vậy, mặt sang hân tái nhợt đi. Cô ta bắt chặt tay lái, gân xanh trên tay hiện rõ. Nhìn biểu cảm thay đổi trên mặt sang hân, anh ta tiếp tục nói Cô Giang này, chuyện cô muốn làm cũng là chuyện tôi đây muốn làm nên lựa chọn hợp tác với tôi là lựa chọn tốt nhất sang hân hít một ngụm khí lạnh bàn tay nắm chặt tay lại buông lỏng dần hồi lâu cô mở miệng hợp tác với anh sau khi chuyện thành công tôi có lợi ích gì mắt đào người đàn ông hít nhẹ cười hời hợt nói hai mươi phần trăm cổ phần cụ thị chia hai tám anh đang xua đuổi ăn mày à sang hân khinh thường nói người đàn ông nhìn chằm chằm cô đôi mắt híp nhẹ lóe lên một tia sáng hung hăng lại cười hỏi vậy cô muốn như thế nào sang hân lại hít môi thật sâu nói việc thành lấy tôi lấy cô dù lấy cô thì tôi cũng sẽ không yêu cô sẽ không sinh hoạt vợ chồng với cô anh ta không lưu tình nói nếu như vậy mà cô vẫn còn muốn gả cho tôi vậy tôi sẽ cho cô thân phận bà hứa này ngài hứa ngoài miệng đáp ứng Nhưng trong lòng đã nghĩ tới rất nhiều khả năng Anh ta có thể chắc chắn Người phụ nữ sang Hân này Đưa ra yêu cầu muốn anh cưới cô ta Tuyệt không phải đơn giản Chỉ muốn làm vợ hắn mà thôi Anh sở dĩ đáp ứng đó chính là muốn nhìn một chút Mục đích thực sự của cô đến tột cùng là gì Ai mà thèm làm vợ anh sang Hân cười cười Cũng không xem ra gì nói Tôi muốn 20% cổ phần kia Tôi còn muốn làm bà chủ của tập đoàn cổ thị Làm bà chủ của tập đoàn cụ thị là nguyện vọng đã lâu của cô ta Hiện không thể dựa vào cụ mạnh chiến Vậy cô ta liền tìm biện pháp khác Giang hân cô học tại ngôi trường chứ danh trong nước Là du học tại trường đại học Harvard Muốn sáng người có sáng người Muốn học thức có học thức Rời đi sang chính thiên Thoát đi cụ mạnh chiến Giang hân cô có thể làm được càng tốt hơn Nhất định sẽ so với một giang hân Chỉ phụ thuộc bọn họ sống một cách ưu tú hơn thế ra đại tiểu thư Giang còn nếu nhung đại thiếu gia nhà họ cù à ngài hứa hơi hiếp mắt khóe môi nhách một ý cười cao thâm không thể đoán được còn nói một khi kế hoạch của chúng ta bắt đầu thực hiện cù thị đổi chủ cù thị lúc đó không thể gọi là cù thị nữa vậy thì thế nào sang hân lại hỏi lại xưa cái nhìn của cô mặc kệ cù thị đổi thành ai làm chủ cù thị đều là cù thị đã từng huy hoàng trước đây Ngài hứa nhếch nhếch khóe môi cười nói Đại tiểu thư Giang không quan tâm Vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ Giang hân không có tâm tình Cùng hắn nói cười Từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ Ném cho ngài hứa qua cửa sổ xe còn nói Bật trong hộp này Cũng đủ để vặn ngã người anh muốn Đi theo bên người Cù mạnh chiến nhiều năm như vậy Cô ta cũng không chỉ là đi theo bên cạnh hắn Những năm này Nhạo Giang và nhạo Cù Liên thủ làm những việc bẩn thỉu Mỗi việc cô đều lưu lại chứng cứ Những chứng cứ này Chính là để cô lấy ra phòng thân Chỉ cần bọn họ không đối phó cô Vậy những chứng cứ này liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện Cho nên Tiếp xuống mặc kệ nhà họ cù Bị bại có bao nhiêu thảm Vậy cũng là do bọn cù mạnh chiến tự tìm Không chút quan hệ gì với cô Đại tiểu thư Giang Thời tiết lại phải thay đổi rồi Thừa dịp tuyết còn chưa lớn Về sớm một chút đi bước xuống câu nói này ngài hứa phớt phớt tay với cô ta rồi lái xe đi Giang Hân đưa mắt nhìn ra hắn cả ngày chạy càng xa nhích miệng cười một nụ cười chế nhạo yên lặng nói chia 28 chia 28 tôi muốn để anh một phần cũng không được chia sự báo thời tiết đưa tin tối nay từ 11 giờ sẽ có một trận tuyết lớn trong hai ngày tiếp theo đều có tuyết lớn sân bay sẽ do trời tuyết nên bị phong tỏa tạm thời Trực tiếp ảnh hưởng đến các chuyến bay cất và hạ cánh vào thủ đô Nếu dựa vào kế hoạch về sang Bắc Như vậy chuyến bay của bọn họ Nhất định sẽ bởi vì thời tiết lạnh Mà bị trì hoãn Giang Nhung vội vã muốn về sang Bắc Trần Việt lên để hứa Huệ Nhi Đem chuyến bay đổi đến thành 7 giờ tối nay Trong đêm về sang Bắc Cũng không biết là vì sao Vừa nghĩ tới cô có thể trở về sang Bắc Giang Nhung nhảy cưỡng trong lòng Có lẽ là bởi vì thủ đô luôn mang đến vận rủi ro cho cô, cho nên cô không muốn ở lại đây lâu. Cô muốn nhanh rời khỏi đất thị phi thủ đô này, rời xa nhà họ củ, để người kia sớm vặn ngã củ thị. Mà cô thì về sang Bắc, an tâm làm việc, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Sang Nhung nghiêng đầu nhìn về phía Trần Việt ngồi ở bên cạnh, anh vẫn đang bận. Bận rộn nhìn bảng số liệu, xem văn kiện, gọi điện thoại. tại phòng chờ vip máy bay đợi khoảng nửa giờ một phút anh đều không nghỉ ngơi anh luôn bận rộn như vậy bận rộn đến nỗi khiến cô không thể tưởng tượng được đang suy nghĩ gì lực chú ý của trần việt rốt cục rơi vào trên người cô tôi đang nghĩ một ngày anh bận rộn như vậy bót lớn thịnh thiên cá anh có phải là một ngày chỉ bận đếm tiền là được hay không nhà giọng cô hơi buồn phiền trần việt cảm thấy buồn cười trầm thấp nở nụ cười nhân viên ngân hàng mới có thể mỗi ngày bận đếm tiền cô hướng về phía anh chép miệng ngày chủ nhật cũng không cho anh thời gian nghỉ ngơi bót nhà anh đến cùng cho anh bao nhiêu tiền lương anh nói dù sao nuôi em cũng không thành vấn đề ai muốn anh nuôi chính tôi cũng có thể kiếm tiền mặc dù Giang Nhung không cần anh nuôi cô nhưng khó mà được nghe anh nói lời tâm tình trong lòng của cô không khỏi ngọt ngào cô lại hỏi sắp lên máy bay rồi Anh xong việc chưa? Xong, Trần Việt tắt máy, đưa máy tính cho hứa Huệ Nhi. Đưa tay ôm sang nhung, cúi đầu hít hạt tóc cô. Sao vui vậy? Bởi vì muốn về nhà. Cô dí sát vào lồng ngực anh, nhẹ nhàng cọ sát hai lần. Hôm nay là mùng 10 tháng chạp, còn hơn 10 ngày thì Tết đến. Em muốn về nhà chuẩn bị cẩn thận. Trần Việt nắm cằm cô, nâng mặt cô lên nói. Sang nhung, Tết xuân cùng anh đi gặp phụ huynh. Chợt nghe Trần Việt nói muốn dẫn cô đi gặp mặt phụ huynh Giang Nhung hơi kích động trong lòng nhưng lại có một ít lo lắng lỡ người nhà của anh không thích cô vậy cô nên làm sao bây giờ từ lời ăn tiếng nói thói quen ẩm thực ăn mặc của Trần Việt mà xem gia đình của anh hẳn không phải là gia đình bình thường mà nghĩ lại gia đình mình nghĩ đến gia đình của mình Giang Nhung lòng chua sót nếu là ba mẹ Trần Việt hỏi về ba mẹ cô vậy cô nên trả lời như thế nào Sang Nhung, Trần Việt nhìn ra lo lắng của cô, hôn một cái lên trán cô nói, em là vợ anh, người nhà của anh sẽ thích em. Thật sao? Không phải cô không tự tin, mà là vết nhơ trên người cô quá nhiều. Có một số việc Trần Việt sẽ tin tưởng cô, nhưng người nhà của anh chưa chắc sẽ tin. Có một số việc Trần Việt sẽ không để ý, nhưng người nhà của anh chưa hẳn là sẽ không. Có người nói, hôn nhân là chuyện hai người, Chỉ cần Trần Việt tin tưởng cô là được Thế nhưng cô không cho là như vậy Cô muốn cùng Trần Việt sống hết đời Tự nhiên lấy được sự chúc phúc Của mọi người thì càng tốt Đương nhiên là thật Trần Việt lại xoa so xoa so đầu cô Anh tin tưởng Người con gái thiện lương kiên cường Giống như cô Người nhà của anh nhất định sẽ thích Chuyến bay UK3817 Bay đến sang Bắc UK3817 Bắt đầu check in Nghe được tin tức check in Trần Việt một tay ôm lấy Sang Nhung Sang Nhung bị anh làm giật mình nhấc tay đập anh một chút Người đông như vậy anh buông em ra Đông người thì sao Anh ôm vợ anh lại không ôm người khác Liên quan gì người ta Nhiều người nhiều ánh mắt nhìn qua như vậy Cô sẽ ngại ngùng Nhưng Trần Việt người này không có tự giác này Bàn tay ôm cô như gọng kiềm Cô không động đậy gì được Đây chính là chồng cô Một người hơi bá đạo Chỉ số tình cảm hơi thấp Nhưng lại vô cùng chi kỷ Trải qua hơn 2 giờ bay Máy bay lúc đến sân Giang Bắc Đã hơn 9 giờ đêm Từ sân bay Giang Bắc trở về nhà của bọn họ Lại tốn hơn một giờ Cứ như vậy lúc về nhà đã là đêm khuya Biết bọn họ sẽ về Người giúp việc chăm sóc Miên Miên Đã sớm đưa Miên Miên về nhà Bởi vì một thời gian dài Không thấy được mẹ Tâm tình Miên Miên không được tốt Một mình nằm trên ghế sa lông Cũng không nhúc nhích một chút Nghe được tiếng cửa mở ra, nó vẫn nằm không chút nhúc nhích. Lần gần nhất nó nghe được tiếng mở cửa chạy tơ đón, luôn luôn thất vọng mà về. Hôm nay nó lại lười động đậy. Trần Việt mở cửa, sau đó để Sang Nhung vào nhà trước. Sang Nhung ngước đầu trước vào nhà quan sát, không nhìn thấy miên miên mỗi lần cô về là chạy ra đón đi trước. Cục cưng miên miên, không thấy miên miên, cô rảnh lên tiếng gọi nó. Tài miên miên thính vô cùng. Nghe được giọng Giang Nhung thì trong ghé mắt nhảy xuống ghế sofa, phóng tới cửa đối với Giang Nhung dùng sức vẫy đuôi, gâu gâu gâu Giang Nhung một tay ôm với thân thể nhỏ bé của nó, hai người cọ tới cọ lui, nửa tháng không nhìn thấy tiểu Sa hỏa này cô rất nhớ nó, miền miền cũng phi thường kích động, một hồi gâu gâu, một hồi lại ô, ô ô ở trong ngực Giang Nhung cọ qua cọ lại, trong hốc mắt tựa hồ còn lóe nước mắt nó rất là nhớ mẹ Lần đầu tiên trong thời gian dài như vậy Nó không nhìn thấy mẹ Còn tưởng rằng mẹ không cần nó nữa Mày mẹ đã về Vết thương chân chân của em còn chưa khỏi hẳn Ngồi xuống trước đã Trần Việt trầm sọc nhắc nhở Lúc này trong lòng anh thấy hơi khó chịu Vừa nãy khi còn ở trên xe Trong mắt Giang Nhung chỉ có anh Lúc này vừa mới về đến nhà Trong mắt của cô cũng chỉ có Miên Miên Còn thú cưng này Anh phảng phất thành người trong suốt Ngài chân anh bận việc của anh trước em và miên miên chơi một hồi anh không cần phải để ý đến bọn em đâu sang nhung khoát khoát tay với anh cũng không thèm nhìn anh nói nghe sang nhung nói vậy trần việt sầm mặt lại âm u nhìn sang nhung cùng miên miên quay người vào phòng sách nghe được tiếng cửa phòng đóng lại sang nhung liền tiến đến bên tai miên miên nhỏ giọng nói miên miên con nhìn ba ba của con có phải đang giận hay không miên miên gâu gâu đáp lại sang nhung Tự hồ đang nói bà của nó thật hẹp hỏi Miên miên con tự chơi Mẹ đi nấu một tô mì cho ba con Vì buổi chiều tranh thủ thời gian đến sân bay Lại bởi vì sau khi check in Không thể ăn uống gì Trước lúc check in Trần Việt lại luôn bận bịu, loay hoay, Ngay cả cơm tối cũng không ăn Anh lại không ăn thức ăn trên máy bay Cho nên trận đói bụng này Là đó đến bây giờ Sang Nhung là cố ý Khiến anh giận về phòng Để cô có thể xuống bếp chuẩn bị thức ăn khuya cho anh Chân của cô có thể đi được, chỉ là nếu đi quá lâu, hoặc là dùng quá sức, sẽ hơi đau, bình thường sẽ không có vấn đề gì lớn. Bởi vì xa nhà đã lâu, Giang Nhung đang sầu trong thực phẩm tủ lạnh đều hư mất. Không ngờ khi mở tủ lạnh ra xem, trong tủ lạnh chứa đầy áp thực phẩm, đều là hôm nay để vào, nguyên liệu nấu ăn cô cần dùng đều có. Cô cúi đầu nhìn thoáng miên miên, đang chạy vòng xung quanh cô hỏi, Miên miên, con biết là ai mua không? Miên miên chắc chắn là không thể trả lời cô. Cô chỉ cảm thấy rất vui vẻ, muốn tìm người trò chuyện mà thôi. Trần Việt bận rộn như vậy, lại nhớ đến bà người khác chuẩn bị thứ này, sao cô có thể không cảm động cho được? Sang nhung nấu nước rửa sau, chuẩn bị gia vị rất nhanh. Một bát mì tản mùi thịt thơm đã ra lò. Nhè được mùi thơm, miên miên kích động ảng vài tiếng. Sang nhung an ủi nó. Miên miên đừng vội, chờ mẹ đưa qua cho ba xong. Rồi chuẩn bị cho con ăn Giang Nhung bưng bát mì đến gõ cửa phòng Cô gõ cửa lại không nghe được Trần Việt trả lời Liền đẩy cửa vào Ngài Trần em nấu cho anh Cô cho là đã trễ thế như vậy Anh Hẳn đã bận xong việc Ai biết anh còn đang gọi điện thoại Hơn nữa vẻ mặt thoạt nhìn không được tốt cho lắm Đem địa chỉ gửi qua Tôi lập tức đi qua Giang Nhung bưng bát mì đứng tại chỗ Đi vào cũng không được Lùi cũng không xong Mắt lom lom nhìn anh Trần Việt cúp điện thoại nhìn về phía cô, "Anh có việc phải ra ngoài một chút, em nghỉ ngơi trước đã." "Trần Việt, không thì anh ăn xong mì rồi mới đi." Cô cẩn thận từng ly từng tí nói. "Không có thời gian." Anh lấy áo khoác mặc vào vừa đi vừa nói, "Em nghỉ sớm đi một chút không cần chờ anh." Giang Nhung bưng bát mì tiễn anh đến cửa dặn dò, "Lái xe cẩn thận một chút, có việc gấp cũng phải chậm rãi xử lý." Nghe được cô dặn dò, Tay Trần Việt đang mở cửa Tay lái dừng lại quay đầu nhìn cô Đến Hả? Giang Nhung không biết anh đang muốn làm gì người ngốc bước qua Cô vừa đến gần, Trần Việt ôm lấy đầu cô Cúi đầu hung hăng hôn cô một ngụm. Đừng lo lắng, đi ngủ sớm Ừ Giang Nhung đỏ mặt gật đầu Tiễn xong Trần Việt Giang Nhung một thân một mình Ngồi trên bàn ăn mì, hơi thấy vô vị Vừa nãy cô nghe được Trần Việt gọi điện thoại Giống như có việc rất gấp. Cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cô cần nhớ rõ lần trước khi Trần Việt gặp tình huống này là lúc đi gặp em gái anh Polazit. Không biết hôm nay có phải bởi vì cô ấy hay không? Giang Nhung đoán không sai, lúc này Trần Việt là đến gặp Polazit. Vừa rồi Trung Khôn gọi điện thoại tới. Polazit tại tiệc ăn mừng của đoàn làm phim, uống say đến như chết, còn đánh một người. Lão ngụy tài xế từ sau kính nhìn thoáng qua Trần Việt, nhìn mặt anh âm trầm lên tiếng an ủi. Cậu chủ đừng lo, có Trung khôn bọn họ Polazit sẽ không sao Cho nên vẫn là người đã đi theo Bên người Trần Việt nhiều năm hiểu anh Nghe được nói Polazit đánh người Anh rất lo lắng Lo lắng không phải con bé đánh người Mà lo lắng con bé bị thương Khoảng hơn nửa giờ mới tới nơi lão ngụy dừng hẳn xe Trần Việt xuống xe Trung khôn vội vã nghênh đón Mặt lộ vẻ khó xử Cậu chủ, Polazit lần này là uống say thật Ai cũng không cho tới gần Trần Việt trầm giọng nói Dẫn đường Trung khôn tranh thủ thời gian Mang theo Trần Việt đi vào công viên Không bao lâu liền nhìn thấy Trần Tiểu Bích rất không hình tượng Nằm trên ghế đá công viên Miệng lớn tiếng hát Yêu anh, yêu yêu, yêu yêu không dừng Em có thể ngày ngày tháng tháng 5 năm, năm Đến mãi mãi Yêu nhau sao khổ đến vậy Nhìn bộ sáng con nhóc này lửa giận của Trần Việt từ từ bốc lên Bước đi qua một tay nhắc cô lên Trần Tiểu Bích say đến không biết đất trời, bị ai nhắc lên cũng không biết, sơ nắm đấm loạn đánh. Trần cũng đán lung tung, toàn thân đều dùng để đối phó với Trần Việt. Từ đâu đến tên nam nhân hoàng xã này, Dám động vào bản tiểu thư, bản tiểu thư nhất định phải diệt ngươi. Trần Tiểu Bích, Trần Việt nổi giận gầm lên một tiếng. Nghe được giọng Trần Việt, Trần Tiểu Bích rung mình một cái, tay Trần theo đó an tĩnh lại, miệng cũng không dám hao hè một tiếng nào.